Có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Sự gặp gỡ với ông Đào đã nhắc nhở cho chính trực biết vào lúc này chỉ có một mình Châu Anh mới có thể cứu lấy anh ta. Nếu như ngay cả Châu Anh cũng vứt bỏ anh ta thì anh ta sẽ chẳng còn gì cả. Vì thế nên khi trở về nhà chính trực đã thay đổi 180 độ. Chính trượt vuốt nhà máy tóc Châu Anh Trong lòng thầm nói Từ nay anh sẽ đối xử tốt với em Vì em chính là thẻ bảo hiểm của anh Cuộc họp đầu tiên của công ty NCA Do Châu Anh làm chủ trì Tôi có một tim vui thông báo với tất cả anh chị Công ty phân phối sản phẩm dịch vụ thú y NCA Đã chính thức nhận được giấy đăng ký kinh doanh Từ nay các anh chị em không còn là nhân viên một phòng khám nhỏ bé Mà đã là nhân viên của công ty NCA Tôi rất mong mọi người cùng tôi phát triển công ty ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Hiện tại phòng khám đã có đông đủ nhân sự hơn, một thù nhân kiểm kê. Hai bán hàng và làm dịch vụ chăm sóc thú cương tại phòng khám như tắm, cùi, cào lông và ba bác sĩ thú y. Châu Anh nói với mọi người, sắp tới NCI sẽ có nhiều sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Chúng ta định hướng sẽ không chỉ là một phòng khám thú y thông thường, Mà sẽ trở thành công ty phân phối Và cung cấp dịch vụ thú y cho toàn khu vực Đầu tiên là thành phố Sau đó mở rộng hơn trong tương lai Chính vì vậy tôi rất mong các anh chị Các bạn bán hàng cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cương Sẽ nỗ lực hết mình Để chúng ta cùng nhau Đạt được mục đích đã đặt ra Ai nghe Châu Anh nói xong Cũng vô cùng hào hứng và quyết tâm Chỉ có chính trực là vẫn còn rất mơ hồ Anh ta vốn quen ăn sổi ở thì Sống nay biết nay Không thích vấn đấu nỗ lực Bằng trí lực của bản thân Nên thấy việc chạy đua với công việc Là quá sức nhàm chán Chính trực tâm nghĩ mình dù sao Cũng là chồng của Châu Anh Là chủ phòng khám thì chắc chắn Sẽ không phải gắng sức làm gì cả Cứ tà tà mà làm Đứng trên đầu chỉ đạo người khác Ai mà ngờ Châu Anh lại nhắm vào anh ta đầu tiên Châu Anh bảo Không kể chủ tớ Ở phòng khám này chúng ta ai cũng như ai Phải chạy KPI mỗi tháng Phải phấn đấu hết mình Để phát triển phòng khám, ai vượt KPI sẽ được thưởng thêm. Mọi người làm việc với tôi 3 tháng cũng đã hiểu tôi. Chỉ cần mọi người làm tốt công việc, tôi nhất định sẽ không để mọi người thiệt thoại. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, vui vẻ hứng khởi ra mặt. Chỉ có chính trực là cảm thấy không hài lộng. Thế nhưng anh ta không dám nói ra trước mặt mọi người, sợ bị đánh giá là đồ làm biến, vì thế người nhà. Kết thúc cuộc họp, Châu Anh liền nói với chính trực. Anh chuẩn bị đi cùng em ra ngoài nha Trong lòng chính trực đang khó chịu lắm Nhưng nghe vợ gọi một cái Là phải giả vờ tươi cười ngay Ừ, anh biết rồi Châu Anh cùng với chính trực lên xe taxi Chính trực hỏi Anh thực sự phải chạy KPI cùng với mọi người sao? Châu Anh không chút vần vân đáp ngay Vâng, sao thế anh? Anh không tự tin à? Tại anh nghĩ việc lâu quá Nên sợ không theo kịp mọi người sao? Không phải chỉ là... Uhm, anh cũng làm chủ mà Chủ thì cần gì phải chạy KPI chứ Châu Anh Vì cười nói Ai bảo với anh làm chủ thì không cần chạy KPI thế Đã làm chủ thì càng phải chạy vượt KPI anh ạ Thế thì công ty mới phát triển Nhân viên mới nể phục và tôn trọng mình chứ Làm gì có ai muốn cống hiến sức mình cho một công ty Mà tên giám đốc chẳng ra trò trống gì Chỉ biết ngồi chị tay nằm ngón Từng lời nói của Châu Anh Như tác từng cái vào mặt chính trực Anh ta rác mặt Xấu hổ Nhưng cũng chỉ có thể đè nén trong lòng Châu Anh nói tiếp Anh không có đủ tự tin sao Anh... Anh có hơi sợ bản thân không theo kịp Anh chỉ giỏi khám chữa bệnh thôi Anh không phải lo lắng đâu Nếu anh không đủ tự tin Thì chỉ cần đi cùng với em Làm trợ lý cho em là được rồi Em sẽ giúp anh làm quen công việc dần dần Bây giờ thời đại đã thay đổi Chúng ta không năng động và phát triển bản thân thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Trợ lý sao? Anh làm trợ lý cho em sao? Đúng rồi. Anh không bằng lòng sao? Anh không tự tin làm một mình cũng không chịu làm trợ lý cho em. Vậy anh muốn thế nào? Chẳng lẽ chưa gì anh đã muốn nghỉ hưu? Ở nhà chờ tiền lương hưu sao? Anh à, anh chỉ mới 24 tuổi thôi. Phải có ý chí lên chứ. Châu Anh càng nói càng khiến cho chính trực cảm thấy xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu. Anh ta định phái ấm ừ, gật đầu. Đấy là anh chị nói như vậy thôi. Anh đâu phải là kẻ lười biến, riêng ăn lười làm. Em nói như vậy có hơi quá đáng. Thôi, tạm thời gác lại câu chuyện ở đây đi. Sau khi nhận xe xong, chúng ta đi ăn trưa rồi nói chuyện tiếp. Chính trực đang buồn mà nghe nói tới nhận xe, tỉnh táo hẳn ra. Đi nhận xe sao? Ừm. Em đã đăng ký một chiếc xe hơi Để cho công tác tiện hơn Sắp tới anh đi học bằng lái đi Để mỗi lần công tác còn chở em đi Làm việc bao nhiêu năm Chính trực còn chưa dám nghĩ tới chuyện mua xe hơi Vậy mà mới 3 tháng Châu Anh đã mạnh tay Chi hẳn một chiếc xe Mặc dù trong lòng chính trực rất ấm ước Bởi những lời nói thẳng thắng của vợ Nhưng Châu Anh thực sự quá giỏi so với anh Cái này anh ta không thể phủ nhận Anh ta không thể lên mặt dạy đời cô như trước kia được nữa Nghĩ tới việc sắp có xe hơi chạy, khiến nhiệt huyết trong lòng chính trực đã tăng lên. Anh ta hào hứng nói: "Vẫn còn chưa kịp học lái xe anh đã vội đi mua, có phải quá nhanh hay không?" "Có gì đâu mà vội chứ, có xe riêng rồi, anh tập lái cũng dễ hơn." Đứng trước chiếc xe hơi màu đen mới tinh, hiện đại, chính trực hạnh phúc sa mặt, bàn tay đặt lên vô lăng cũng cực kỳ tận hưởng. Trong khi chính trực đang tận hưởng cảm giác ngồi trong xe mới, Thì bên ngoài nhân viên bán hàng Đang đưa hợp đồng cho Châu Anh kiểm tra Và ký tên Chính trực đang ung dung ngồi Thấy nhân viên mang hợp đồng đi mất Thì mới chợt giật mình chạy ra khỏi xe Châu Anh cầm hợp đồng còn lại trong tay Vui vẻ hỏi Anh thấy chiếc xe này như thế nào Anh thích không Thích chứ, dĩ nhiên là thích rồi Nhưng mà anh không phải ký giấy tờ gì sao Châu Anh ngạc nhiên hỏi Anh phải ký giấy tờ gì Thủ tục em đã lo xong hết rồi Bây giờ chúng ta lái xe về thôi. Thế giấy tờ sở hữu xe. Châu Anh bật cười. Chiếc xe này thuộc sở hữu của công ty, nên phải do em đứng tên mới được. Mặt chính trực lập tức cứng đơ, đùa cười biến mất. Anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không thể phản bác. Châu Anh tiến tới, dịu dàng sửa cổ áo cho anh ta và vỗ ngọt. Em biết anh đã cảm thấy không vui. Nhưng đừng lo, công việc sau này còn nhiều lắm Chắc chắn chúng ta sẽ phải mua thêm một chiếc khác Đến lúc đó em sẽ để cho anh sở hữu, được không? Chính trực nghe vậy thì cũng xui lòng Anh ta tiếp tục thắc mắc Nhưng bây giờ cả anh và em đều không có bằng lái xe Thì ai sẽ chạy xe đấy? Là Thành Đạt, cậu ấy cũng sắp qua đây rồi Thành Đạt là một nhân viên ưu tú Việc gì giao cho cậu ấy, cậu ấy đều làm rất tốt Em nghĩ anh nên học hỏi cậu ấy nhiều hơn nữa Nghe nói phải học tập người mới Khiến chính trực khó chịu ra mặt Anh mà cần phải học hỏi Cái thằng oắc con non chuẹt ấy sao ấy Anh đừng có coi thường cậu ấy Cậu ấy có năng lực lắm đó Ngoài bàn đại học ra còn có bàn thạc sĩ Cũng may là em đã tuyển được cậu ấy Chứ một mình em cũng làm không hết việc đâu thời nay không kể già trẻ Lớn tuổi hay ít tuổi đâu Nhiều khi người ít tuổi là giỏi Và có kinh nghiệm hơn cả những người nhiều tuổi đó Học hỏi không thừa đâu anh Vừa hay Thành Đạt cùng tới nơi Châu Anh và Thành Đạt Ngồi ở băng ghế trước Còn chính trực đành phải ngồi ghế sau Thành Đạt vừa lên xe đã gài dây an toàn Cho Châu Anh Điều chỉnh tắm trắng nắng Chỉnh nhiệt độ xe vô cùng chuyên nghiệp Châu Anh ngạc nhiên hỏi Cậu ranh thế Bộ cậu từng lái xe này sao Dạ vâng Chiếc xe đầu tiên ba mẹ mua tặng cho em Chính là chiếc này Bây giờ em đã đuổi sang chiếc khác Châu Anh nhìn xuống chính rực Tìm sự đồng cảm Không ngờ cậu nhân viên của công ty Lại là cậu chú tài việt dầu ngầm Châu Anh liền nói Thế mà tôi thấy cậu đi làm Toàn đi bằng xe máy tay ga bình thường thôi chứ Thanh Đạt cười đáp Dạ đi làm mà chị Cũng không cần phải ra vẻ cho ai xem Thường thì em đi xe máy cho tiện Cậu đã quen đi xe hơi Thì tôi mừng rồi Mấy hôm nữa dạy tôi và chồng tôi lái xe nha Chúng tôi phải sớm thì bằng lái tôi Chị cứ để em Nhất định sẽ dạy cho chị tận tâm nhất có thể Châu Anh và Thành Đạt Nói chuyện với nhau rất vui vẻ Sau đó họ bàn về công việc Toàn những chuyện chính trực không hiểu Không thể nói chen vào Dù chỉ một câu Thành ra anh ta cứ như một người thừa Trong chiếc xe này Chính trực đang lòng buồn rười rười Nhìn ra ngoài phố Không ngờ vì vụ trả thù của ông Đạo Mà anh ta lại phải trả giá đắt đến thế Vợ thăng trước ẩm ẩm, bản thân lại chỉ dầm chân tại chỗ Vợ càng ngày càng trở nên xinh đẹp, thu hút Bản thân càng ngày càng béo ú, xấu xí Giờ vợ có công ty riêng, có xe riêng, có tiền và quyền lực Bản thân anh ta lại chỉ là một nhân viên quen dưới quyền vợ Chính trực thở dài chỉ muốn ước thời gian có thể quay trở lại Vào cái ngày anh ta chưa rơi vào trồng của bà vợ bé ông đại Không phải quay lại từ đoàn anh ta bị Thúy Hà lừa mới phải Anh ta nhận ra tốt nhất không nên dính vào phụ nữ Nhất là phụ nữ giàu có Bây giờ anh ta hối hận Thì có muộn mạng quá hay không Bắt đầu lại với công việc Chính trực không ngờ bây giờ Lượng công việc của phòng khám Là nhiều tới thế Châu Anh và Thành Đạt thường xuyên đi gặp khách hàng Đi công tác cùng nhau Còn anh thì tạm thời ở nhà giúp văn lâm Xử lý công việc Ngày xưa chính trực làm chủ Thì công việc cứ tà tạ Anh ta thích thì nhận Không thích thì nghỉ Mãi mà phòng khám không phớt lên nổi Bây giờ mỗi lần tan ca Cơ thể chính trực đều mỏi rủ Anh ta bận tới mức không có thời gian để ăn Một phần vì công việc nhiều gấp đuôi trước kia Một phần vì giờ đây cơ thể anh ta Đã quen ăn không ngồi rồi Làm việc một chút thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi Chờ mãi mới đến cuối tuần Chính trực thức dậy khá trưa Anh ta mắt nhắm mắt mở Tìm vợ Thì không thấy cô trong phòng nữa Nghĩ cô đã dậy để chuẩn bị đồ ăn trưa Nên anh ta lò dò ra phòng ăn Căn nhà trống vắng không một bóng người Chính trực liền tìm điện thoại gọi ngay cho Châu Anh Em đang ở đâu thế? Ở dưới phòng tập gym của chung cư sao? Không, em ra ngoài rồi Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi nha Có lẽ em sẽ về muộn đấy Bye anh Châu Anh cướp máy ngay lập tức Khiến chính trực chừng hưởng Trước đây đều là anh ta cướp máy trước Không, trước đây người gọi đều là Châu Anh mới phải Châu Anh luôn phải gọi để xem chính trực đang ở đâu, làm gì, còn chính trực thì chưa từng quan tâm tới châu Anh. Bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi, người tò mò lo lắng và sốt ruột lại chính là chính trực. vào gần đây chính trực thấy châu Anh hơi hời hợt, nên định nhân dịp cuối tuần để có thể cùng châu Anh nấu ăn, hẹn hò và hâm nóng tình cảm. Suốt mấy tháng dưỡng thương, hai người ngoài ăn cơm với nhau tại nhà thì chẳng có hẹn hò hay đi chơi cùng nhau. Vậy mà mới ngủ dậy châu anh đã đi mất. Nhìn căn nhà vắng vẻ, bản thân lại chỉ có một mình, chính trực đột nhiên cảm thấy cô đơn, lạc lỏng. Anh ta đi vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì chợt nhớ tới đêm tiệc liên hoàn mấy ngày trước. mà anh ta đơ ra, rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, phóng ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Tại trường mẫu giáo Hoa Sen, hôm nay nhà trường tổ chức ngoài quá, ngày hội gia đình để gắn kết và giao lưu giữa phụ huynh và học sinh. Quang Lâm và Mimi đã có mặt xếp hàng rất đúng giờ. Chỉ có điều Mimi không được vui cho lắm. Ánh mắt con bé nhìn các bạn có mẹ cùng đi chung trông rất khao khát và đáng thương. Quang Lâm cũng hiểu cho cảm giác của con gái. Anh nắm chặt tay con hơn, chỉ trách bản thân không thể giữ nổi một người mẹ cho con mình. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai con và an ủi. Không sao Ba nhất định sẽ giành chiến thắng mọi thử thách để lấy phần thưởng về cho con. Mimi nghe đến phần thưởng thì hào hứng hẳn. Có thật không ba? Thật chứ, con gái không tin ba sao? Dạ con tin. Hai ba con họ cuối cùng cùng phấn chấn tinh thần hơn một chút. Khi các bé được tập hợp lại thành một khối, còn phụ huynh thì tập hợp riêng lại một khối, thì Quang Lâm mới bắt đầu cảm thấy có sự trống trải. Anh đảo mắt nhìn vòng ngoài khán giả đến xem. Tự dưng lại mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nếu như có cô ở đây, anh và Mimi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ có điều, cô còn có gia đình riêng. Anh không thể nào làm vì một người đã có gia đình. Bất ngờ có người vỗ vai, làm cho Quang Lâm giật mình quay về sau. Châu anh mặc áo thuồng trắng, quần chin xanh và đi dạy bata ta vô cùng năng động trẻ trung. Cô miễn cười nhìn Quang Lâm. Tôi có đến trễ không? Quang Lâm mừng ra mặt, đôi mùi vô thức nở nụ cười. Châu Anh, tôi không nghĩ là cô sẽ tới. Châu Anh bước đến song hành cùng với Quang Lâm. Cuối tuần tôi cũng không phải làm gì, anh không thích tôi đến sao? Ờ, đâu có, dĩ nhiên là tôi thích rồi. Mimi rất mong cô đến. Lúc nãy trên đường đến đây, nó cứ hỏi tôi về cô mãi. Hôm nay tôi mà không đến, chắc con bé sẽ giận tôi mất. Đúng lúc đó Mimi quay ra tìm bà. Thấy Châu Anh, con bé cười tít mắt, nhảy chân lên như chim non vì vui mừng. Chương trình ngoại quá bắt đầu bằng trò chơi ba người hai chân. Mimi được ba bế, còn một chân của Châu Anh và Quang Lâm thì bị cột lại với nhau. Lần đầu tiên Châu Anh và Quang Lâm đứng sát với nhau tới thế nên cảm giác có hơi ngại ngùng. Cuối cùng bỏ qua sự e dẹ, hai người nắm lấy tay nhau, cùng nhau đếm bước và nhiều nhau vượt qua các chướng ngại vật để về đích. Nhờ sự kết hợp ăn ý mà gia đình Mimi đã về đích đầu tiên ba người cùng ôm lấy nhau ăn mượng mà quên mất phải dự khoảng cách đến trò chơi trang điểm cho ba mẹ Mimi không ngờ lại chọn bộ lý phục cô dâu chú rể quan lầm mặc áo vest cài hoa hồng đỏ Châu anh thì được cài khăn vang cô dâu Mimi còn chỗ tài tô xong đánh phấn vô cùng chuyên nghiệp của mình cơ mà chuyên nghiệp thì có những năng lực thì lại có hạn cô bé là mặt của dâu anh Trở thành một con búp bê trắng xóa, đôi môi đỏ chứng chiếm và hai cái má hồng như quả cà chua chín, trông rất buồn cười. Quang Lâm quay sang nhìn, cũng không nhìn được mà bực cười thành tiếng. Châu Anh không biết mặt mình đã làm ra bộ dạng gì, chỉ vừa cười vừa hỏi. Nè, làm sao thế? Anh dám chê tay nghệ của con gái anh sao? Phải khen xinh đẹp chứ? Quang Lâm bật hai ngón tay lên, liên tục khen. Xinh, rất xinh. Với tay nghề thần sầu của Mimi, gia đình Mimi lấy được giải gia đình hài hước, cả ba liền ôm nhau chụp ảnh kỷ niệm. Giờ thì Châu Anh mới thấy bản thân mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Tuy nhiên cô chẳng hề ngại ngùng gì cả, còn ôm lấy Mimi mà khen nước nữa. Mimi của cô làm tốt lắm, sau này Mimi chăm chỉ hơn, chắc chắn sẽ thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng cho bà xem. Mimi hào hứng hỏi, có tờ không cô? Thật chứ ba người chuẩn bị chuyển qua trò chơi gia đình tiếp theo thì bất ngờ thấy chính trực xuất hiện ngay trước mặt anh ta mặc đỏ nhiều gất tay đã siết chặt quan lâm bậc chế độ cảnh giác Mimi thì tỏ ra Hoangg mang chỉ có cho anh là vẫn giữ được bình tĩnh cô nở nụ cười hòa nhã và hỏi chồng anh cũng đến đây sao chính trực ghen lắm nhưng sợ nếu mà phản ứng thái quá sẽ làm cho cho anh nổi dần Như thế thì sẽ hư bột hư đường hết Nên đành phải dăng lòng mình xuống mỉm cười nói Ừ, đột nhiên anh nhớ tới bé Mì Mì Có nói hôm nay là ngày hội gia đình Anh đến để cùng em ủng hộ con bé Như thế thì tốt quá Anh Lâm, anh không ngại khi có chồng tôi cùng tham gia chứ Quang Lâm trong lòng dĩ nhiên không thích Nhưng ngoài mặt thì giả vờ rất vui vẻ Tất nhiên rồi Mì Mì sướng nha Hôm nay có nhiều người đến chơi với con quá Quan Lâm chìa tay ra trước mặt Chính Trực Cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến đây chơi với ba con tôi Chính Trực không ngờ ngại mà bắt tay luôn Không có gì, bạn của vợ tôi thì cũng là bạn của tôi thôi Hai người rõ ràng đang nhìn nhau mà không khí xung quanh lại nặt mùi thuốc súng Châu Anh không thèm quan tâm tới nội tâm của cả hai Cô bé Mimi đến trò chơi tiếp theo Trò chơi lần này là ba cổng mẹ và bé con Người nào có thể đứng vững lâu nhất Thì sẽ chiến thắng Chính trực và Quang Lâm cũng đã tạm đình chiến Để đi theo châu anh Chính trực đang lo ngày ngấy Sợ vợ mình ôm thằng đàn ông khác Thì bất ngờ châu anh nói Em hơi mệt rồi Trò chơi này hai anh chơi với Mimi nha Mimi nắm lấy tay bà đủ niệu Bà ơi chơi đi ba Chính trực cũng lo sợ vợ mình ôm Quang Lâm Nên sông sáo đồng ý ngay Trò này để chú Chú to quẻ thế này chắc chắn sẽ mang giải nhất về cho Mì Mì Mì Mì nhảy nhót vỗ tay Hoang hô Hết cách Quang Lâm đành phải cùng với chính trực Hai người trở thành cặp bố duy nhất Ở trên sàn đấu Ai nhìn họ cũng mỉm cười So về thể hình thì chính trực to béo hơn Nên chính trực đành phải cổng Quang Lâm Người đàn ông nam tính thẳng thắng như Quang Lâm Lần đầu tiên leo lên lưng người đàn ông khác, thực sự là một cảm giác ấn lạnh, chạy dập khắp sóng lưng. Ở dưới khán giả, nhìn thấy sự sượng rùng của hai người đàn ông, Châu Anh bật cười không ngưng. Tuy nhiên bản thân cô cũng thực sự cảm thấy rất vui. Chính trực gồng mình gánh vác hai người không liên quan gì tới cuộc đời mình, bằng tất cả sức lực. Anh ta mặt đỏ như mặt trời, mồ hôi nhảy nhại, bé Mì Mì lo lắng, đưa tay lau mồ hôi cho chính trực. Chú ơi cố lên! Các gia đình dần dần bỏ cuộc Trên sân chỉ còn vài gia đình Trong đó có gia đình Mimi Thấy bọn họ sắp thắng chậu anh lại càng cảm thấy hào hứng Cô ở bên dưới cổ vụ rất nhiệt tình Chậu mới cố lên! Nhìn thấy vợ mình nhiệt tình cổ Vũ Chính trực lại càng trang trì quyết tâm Anh đã không có nhiều cơ hội nổi bật trong mắt vợ Lần này nhất định không thể làm cho Châu anh thất vọng Tuy nhiên sức chịu đựng của chính trực Đã đến cực hạn hai chương anh đã không chống đỡ nổi nữa Đành phải bó cuộc Và giành được hạng 3 Châu anh mừng rỡ chạy lên chúc mừng cho chính trực Không ngừng khen ngợi anh vì đã rất cố gắng Bốn người họ dù chỉ nhận được hạng 3 Nhưng lại cứ như giành hạng nhất vậy Trò chơi cuối cùng là nấu ăn Lần này châu anh làm đầu bếp trưởng Còn ba người thì làm phụ bếp Bọn họ quyết định làm món gọi cuốn đơn giản để thi đấu Điểm nhấn của món ăn là nước chấm và món rau bóp chua ăn kèm. Các phụ huynh khác đều là người có tiện có của, khiếm khi vào bếp nên chầu ảnh nắm chắc lần này mình sẽ giành phần thắng. Dường như chính trực cũng bị cuốn vào cuộc thi nên không còn cảnh giác khó chịu hay ghen tị với cha con quan Lâm. Món ăn của gia đình Mimi thực sự đã đạt được dài nhất. Thấy Mimi nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên chính trực cảm thấy có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Anh chợt khao khát có một cô con gái nhỏ bé, xinh đẹp và đáng yêu như Mimi. Nhưng nghĩ tới bản thân bị vô sinh, chính trực không gọi cảm thấy xót xa. Nhà trường có tổ chức một bữa ăn thân mật để các gia đình có thể ngồi ăn chung với nhau. Chính trực và Quang Lâm giúp cho mọi người dọn bàn ăn, còn châu Anh chịu trách nhiệm đưa Mimi đi rửa tay trước khi ăn. Chỉ còn lại hai người đàn ông với nhau, không khí liền trở nên gượng gạo. Chính trực cảnh báo Tôi mong anh và con gái Được có đến gần vợ tôi thêm nữa Nếu anh và con gái không biết giới hạn Thì đừng trách tôi sao quá nhẫn tâm Quang Lâm không hề lo sợ Vì lời cảnh báo đó Anh nhàn nhạc cười và đáp Tôi thấy vấn đề không nằm ở chúng tôi đâu Vấn đề nằm ở anh Nếu anh không coi trọng châu anh Thì không sớm thì muộn Anh cũng sẽ mất cô ấy thôi Tôi khuyên anh nên quý trọng cô ấy một chút Cô ấy đã ở bên anh dù anh chẳng có gì trong tay Đó chính là một ân huệ Đừng làm cô ấy cảm thấy thất vọng thêm Bị nói trúng tim đen Chính trực chỉ có thể kìm nén sự hầm hực trong lòng Chính trực đáp Anh không phải dạy đợi tôi Tôi tự biết bản thân nên làm gì Sau bữa ăn trưa Họ cũng chia tay ai về nhà nấy Quang Lâm bảo Cảm ơn vợ chồng cô đã đến chơi cùng với Mimi Ngày hôm nay chắc chắn là một kỷ niệm đẹp Đối với Mimi Châu Anh đáp Không, phải là em cảm ơn Mimi mới đúng Nhờ có con bé em mới có thể trải nghiệm một kỷ niệm gia đình tuyệt đẹp như thế Có lẽ ngày hôm nay cả đời em cũng sẽ không thể quên Ánh mắt Châu Anh chất chứa rất nhiều tâm tư Nụ cười của cô vương một chút buồn bã tiếc nuối quan lầm và chính trực Mỗi người đều đồng tâm suy nghĩ Mỗi người đều cảm thấy Châu Anh buồn là do mình Lúc sáng Châu Anh đi taxi Nên giờ cô đi xe máy về cùng chồng. Hai người trên cả đoạn đường không nói một câu. Về đến nhà Châu Anh cũng đi thẳng vào phòng rồi nằm ngủ, không thèm thấy quần áo. Chính trực nhìn thấy vợ như vậy, trong lòng có hơi băng khoăn tự trách. Mất một lúc lâu, chính trực mới dám bước vào ngồi cạnh giường và nói. Có phải em đang trách anh không? Châu Anh nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, nghe lời cô liền đáp. Em trách anh chuyện gì chứ? Anh thấy khi em ở cạnh Mimi, vô cùng hạnh phúc, có phải em đang trách anh không thể sinh con cho em? Châu Anh nằm im một lúc mới xoay mình ngồi dậy, cô thở dài một hơi rồi nhìn vào mắt chính trực nói Chỉ cần anh thương em, em không cần có con em cũng sẽ hạnh phúc Châu Anh nhẹ nhàng ôm lấy chính trực Không thể sinh con cũng đâu phải lỗi của anh, anh đâu có lựa chọn được cơ thể của mình chứ, chúng ta chỉ cần thương nhau là đủ, đúng không? Chính trượt ôm đáp lại châu anh Anh lúc nào cũng thương em Người anh yêu thương nhất Vẫn luôn là em 6 tháng sau Người xưa vẫn luôn có câu gian sơn dậy đổi, bản tính khó dậy Nhưng có phải Vẫn có những trường hợp ngoại lệ hay không Ví như chính trực Có lẽ sau khi mất hết tất cả Phải ăn bám vợ thì mới bắt đầu thay đổi tính nết Yêu thương vợ hơn Kiên trì, chăm chỉ Và những nại trong mọi việc Công ty CNA sắp tới đang muốn được phân phối độc quyền các dòng thuốc trị cấm cho gia súc gia cầm của công ty cổ phần quốc tế Bình Điện. Châu Anh gần đây hết sức nỗ lực để có thể tìm kiếm cơ hội nói chuyện và hợp tác với bên Bình Điện. Nhưng không thành công. Bên công ty họ khá lớn, lại rất nhiều công ty nhỏ cũng muốn được làm đại lý độc quyền, nên thành ra Châu Anh phải cạnh tranh rất gây gắt. Bằng nhiều cách liên hệ mà đến giờ đã hơn 2 tháng, Châu Anh vẫn chưa có tài nào gặp được giám đốc bên đó để nói chuyện. Mọi người nói cô nên bỏ cuộc, nhưng với người có quyết tâm cao như Châu Anh, cô làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế? Cô tin, thế nào rồi cũng sẽ có cơ hội để tiếp cận giám đốc của Bình Điện. Châu Anh và chính trực đang cùng nhau hợp bàn kế hoạch trong văn phòng, thì bất ngờ Châu Anh nhận được cuộc gọi từ Mimi. Dẫu bận rộn thế nào thì Châu Anh vẫn luôn ưu tiên Mimi. Cô lập tức bắt máy Cô nghe đây con Mimi vừa khóc vừa nói Con không cố ý Bạn cướp mẹ của con Nên con mới tức giận Cô ơi đó là mẹ của con mà Châu Anh chẳng hiểu Mimi đang nói gì Nhưng nghe con bé khóc Thì cô rất sốt ruột Đúng lúc đó bảo mẫu của con bé bắt máy Chào cô Châu Anh Thực ra Mimi đã đánh một cậu bé Ở khu vui chơi Cậu bé bị chảy máu đầu và ngất đi Tình hình có vẻ khá nặng Nhưng mà chú Quang Lâm không nghe điện thoại Tôi không biết phải làm sao Châu Anh sốt sắn Đứng bật dậy nói Nghiêm trọng như vậy sao Chắc anh Lâm đang trên tòa án Nên không thể nghe mấy Bây giờ tôi đến chỗ Mimi ngay Cô trở ngang con bé giúp tôi Vâng thưa cô Chính trực thấy vợ lo lắng cùng sốt ruột theo Có chuyện gì vậy em Mimi nó đánh nhau với bạn Có vẻ nghiêm trọng Mà anh Lâm thì không nghe mấy Bây giờ em phải đến với con bé ngay Để anh chở em đi Được Châu Anh đến thẳng bệnh viện Lúc này thằng bé bị Mimi đánh Đang ở trong phòng phẫu thuật Đứng bên ngoài có cô bảo mẫu của Mimi Mimi và bảo mẫu của cậu bé kia Thấy châu Anh Mimi lập tức tới ôm chân mà khóc nứt nở Cô châu Anh Cô không cố ý đâu Châu Anh ngồi xuống ôm lấy Và trấn ngang cô bé Cô biết rồi con đừng lo Có cô châu Anh ở đây Châu Anh dẫn Mimi đến chỗ cô bảo mẫu của cậu bé kia Thái độ lo lắng, thành khẩn. Chào cô ạ, tôi là phụ huynh của bé Mimi. Không biết tình hình cậu bé sao rồi. Cô bảo mẫu của cậu bé kia mặt xanh ngắt. Cô ấy cũng đang lo lắng, không kém chầu anh. Cậu bé đã xô thằng bé từ trên cầu trượt xuống đất. Máu chảy nhiều lắm, tôi chỉ mong thằng bé sẽ không sao thôi. Thằng bé là cháu đích tô. Có việc gì xảy ra, tôi và cả gia đình không chịu trách nhiệm nổi đâu. Vâng. Tôi thành thật xin lỗi, không biết khi nào phụ huynh của cháu tới vậy ạ? Châu Anh vừa hỏi dứt câu, thì tiếng người đàn ông vang lên. con trai tôi đâu? Nó làm sao rồi? Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tệ, nhìn có vẻ cũng là giám đốc hoặc là nhân viên cấp cao. Theo sau anh ta là một người phụ nữ, mặc váy vest thành lịch, đi trên đồi cao gót màu đỏ. Châu Anh càng lo lắng gấp bội, Khi biết được gia thế của cậu bé lần này Không phải là dạng vừa Cô đang ruồn rảy không biết phải xử lý thế nào Thì cảm nhận thấy bàn tay nhỏ của Mimi Đang siết rất chặt Con bé cũng đang rung lên theo từng cơn Người đàn ông hùng hộ tiến tới Chất vấn của bảo mẫu Người phụ nữ đi giày đỏ tới Cách họ vài bước thì bỗng dầm lại Ánh mắt vô cùng hoang mang Và hoảng hốt Cô ta vài giây nhìn Mimi đầy hoang mang Vội vàng tiến tới bên người đàn ông Con trai chúng ta sao rồi anh? ngay lúc đó bền tại châu anh Mimi cũng vô thức kêu khẽ một tiếng mẹ Châu anh nhói một nhịp Vội vàng ngồi xuống cạnh Mimi Mimi, con vừa nói gì vậy? Mẹ, mẹ Mimi vừa nói vừa khóc cô bé không nói được thêm từ nào ngoài từ mẹ Người bố của cậu bé tức giận Định xong tới tấn công Mimi Mày, mày là đứa đánh con trai tao phải không? còn ranh con Châu Anh đứng bật dậy Giang tay che chở cho mì mì Này anh kia chuyện đâu còn có đó Anh mà dám động vào con bé là tôi kiện anh đi <cười> Kiện sao Mày ngon thì mày kiện đi Con mày đánh con tao nhập viện Tao còn chưa nói câu kiện Mà mày ở đó vên váo xù lộng với tao Đúng là đồ mạc hạng ngu ngốc Tao sẽ kiện cho cả nhà mày đi tù mọt không Con mày cả đời cũng không ngốc đầu lên nổi đâu Tên đàn ông miền lưỡi độc ác kia Khiến cho Châu Anh tức giận Khí nóng đã dụng hết lên đỉnh đầu Châu Anh đang định đáp trả Thì bất ngờ Mimi đứng phía sau cô lằn rạng ức Cô vội vàng quay lại đỡ con bé Mimi ơi con làm sao vậy Mimi Cũng may lúc đó chính trực chạy tới kịp Anh giúp cô bé Mimi chạy thẳng vào phòng cấp cứu Mimi lập tức được bác sĩ kiểm tra Con bé chỉ bị sốc tinh thần nên ngớt đi Châu Anh thở vào nhẹ nhõm Chính trực đặt tay lên vai cô an ngủi Con bé không sao rồi, em đừng lo, anh qua chỗ thằng bé kia theo dõi tình hình giúp em. Châu Anh nhìn chính rực với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn anh. Chính rực rời đi một chút thì Mimi cũng đã tỉnh, con bé rừng rừng. Cô ơi! Châu Anh nắm lấy tay con bé, cuối xuống gần hơn để nói chuyện. Cô đây, Mimi, con đừng có sợ, con cứ nghỉ ngơi đi. Con bé miếu máu khóc. Mẹ, mẹ con không thương con nữa rồi cô ơi. Mẹ con, mẹ con là ai cơ? Châu Anh chợt nhớ tới người phụ nữ đi dạy đó. Bây giờ cô mới nhận ra người phụ nữ đó là mẹ của Mimi. Thảo nào lúc nãy nhìn qua cô đã cảm thấy rất quen mắt. Châu Anh bàn hoàng vô cùng, tình huống oái âm này là như thế nào? Mẹ gặp con mà không nhận, hai đứa trẻ đánh nhau vì chúng có cùng một mẹ sao? Châu Anh dò hỏi Mimi thật càng ghẻ. Cuối cùng thì cô đã hiểu ra được vấn đề Hôm nay bảo mẫu đưa Mimi đi chơi Lúc chơi ở cầu tuột Thì hai đứa trẻ nhìn thấy một quảng cáo Chạy ở bảng điện tử trong khu trò chơi Cả Mimi và cậu bé kia đều nhận ra Cô gái trên bảng quảng cáo là mẹ mình Và thế là ổ đã đã xảy ra Mimi tức giận xô bạn ngã xuống khỏi cầu tuột Nhớ lại cảnh lúc nãy Khi Mimi thấy mẹ mình Nhưng mẹ lại coi như không biết cô bé Châu Anh xót xa ôm lấy đứa trẻ đáng thương Cô đau lòng tới mức trạo nước mắt, không ngừng hôn lên trán và tóc còn bé rồi nói Mimi của cô, Mimi đáng thương, sao con phải chịu cảnh đầy chứ? Quang Lâm cuối cùng cùng tới nơi, anh vội vàng chạy đi tìm con gái. Thay bà, Mimi ngồi dậy trùi khóc nước nở. Sau khi vỗ được Mimi ngủ, châu anh mới nói với Quang Lâm mọi chuyện. Quang Lâm vẽ mặt trầm ngâm khó đoán. Châu Anh thực sự không bao giờ có thể hiểu được Quang Lâm bởi vì anh khi nào cũng giấu đi cảm xúc. Quang Lâm thở dài nhìn Mimi rồi nói Tôi phải đi giải quyết mọi chuyện, bé Mimi nhờ cô chăm sóc giúp tôi nhé. Nhìn Quang Lâm rời đi, Châu Anh thực sự cảm thấy rất lo cho anh. Quang Lâm đi đến phòng phẫu thuật, nhìn thấy vợ cũ trong lòng muôn bàn cảm xúc khó tạ. Dĩ nhiên trong đó có cả căm hận và phần lớn. Kim Duệng và Quang Lâm gặp nhau và một lần cô ấy cần luật sư để giúp mình đòi quyền lợi từ công ty quản lý, hai người dần trở nên thân thiết. Sau 2 năm quen nhau thì quyết định kết hôn. Vừa kết hôn thì Kim Xuyến có thai, sự nghiệp của cô ấy cũng bị gián đoạn. Cô ấy gặp khủng hoảng về tinh thần, trở nên ghét chồng mình và con. Cô đối xử rất tệ với Mimi, không cho con bé ti sữa mẹ vì sợ ngực chảy xệ. Mọi chuyện chăm sóc trẻ con đều giao cho bảo mẫu. Bản thân ăn uống giảm cân Để mong muốn nhanh chóng lấy lại phóc dáng Vì tính khí càng ngày càng cấu kỉnh Khó chịu của Kim Xuyến Mà tình cảm hai vợ chồng Đã dần lạnh nhạt Cuối cùng khi Mimi 2 tuổi Hai vợ chồng đường ai nấy đi Từ ngày ly hôn Kim Xuyến Không một lần hoại thăm con gái Đoàn tuyệt hoàn toàn với người chồng Mà bản thân từng rất yêu thương Càng yêu nhiều càng hận nhiều Quang lâm từng khóc rất nhiều Còn quỳ dưới cả chân Kim Xuyến Mong cô có thể ở lại với ba con anh Nhưng cuối cùng cô ta vẫn cứ ra đi Chính vì vậy mà anh không giữ được Bất cứ hình ảnh nào của cô ta trong nhà Không cho Mimi nhắc về mẹ Nhưng sự hận thù của anh Đâu thể ép được Mimi Không yêu thương mẹ Không nhớ về mẹ của nó Mimi cho dù bị mẹ ghét bỏ từ lúc sinh ra Nhưng đối với con bé Mẹ luôn là người vĩ đại nhất Là người mà con bé yêu quý nhất Quan Lâm vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì có người gọi tên anh. "Anh Lâm." Kim Xuyến đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu, đợi anh từ nãy tới giờ, nhìn dáng vẻ khum lo lắng của cô ta. Quang Lâm biết chắc là cô ta đang rất bí tắc và chuẩn bị này nỉ. Hai người đi ra ngoài hoa viên của bệnh viện để nói chuyện cho riêng tư. Quang Lâm chán ghét không muốn nhìn mặt Kim Xuyến, cô ta cúi đầu, hai tay vò vào nhau đầy ăn năn. "Con gái của mình sao rồi anh? Con bé không sao chứ?" <cười> Bao nhiêu lâu nay cô có quan tâm tới con bé đâu Sao bây giờ bày đặt hỏi thăm Cô muốn gì thì nói đi Kim Xuyến lưỡng lự một lúc rồi nói Em biết nói ra điều này lúc này Sẽ khiến cho anh tức tối Nhưng mà có thể nào Anh đừng để cho mọi người biết chuyện Mimi là con gái của em được không Quang lâm bàn hoàng nhìn Kim Xuyến Ánh mắt anh tràn ngập sự thất vọng Cô vừa nói cái gì đấy Đến cả con gái của mình Cô cũng không muốn nhận Cô có còn là con người hay không chứ Kim Xuyến rừng rừng nước mắt nói Em biết em hẹn lắm Nhưng khó lắm em mới có cuộc sống như hiện tại Em không thể vì chuyện này Mà bị nhà chồng coi thường được Chỉ cần anh không nói ra thôi Em sẽ làm mọi điều mà anh muốn có được không Tôi chẳng có điều gì muốn nhờ cô cả Tôi sẽ bảo vệ con gái tôi tới cùng Quang Lâm quay người định bước đi Thì Kim Xuyến quỳ chơi đất Khóc lóc vang xin Anh là mời em cầu xin anh Cuộc sống của em từ khi ly hôn Thực sự không dễ dàng Nếu bây giờ em mất tất cả Chắc em không sống nổi nữa mất Hoàng Lâm tức tới nỗi bật cười Anh cảm thấy chưa lúc nào bạn thân Ghét bản thân hơn lúc này Anh nghiến chặt răng Cố kiềm nén cơn giận dữ trong lòng Cuối cùng anh quay lại nhìn cô ta Mùi bật ra từng tiếng cay nghiệt Cô nên chết sớm đi thì hơn Sao lại có loại mẹ vô tâm vô tình như cô chứ Cuộc đời này tôi hối hận nhất Là gặp phải một bãi phần thối như cô Trở vào bệnh viện Cậu bé đã được chuyển sang phòng viết Cũng may cậu bé chỉ bị khâu vài mũi trình trán Không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng Chính trực tới phòng cấp cứu Tìm Châu Anh Cô với người ở đó trồng mì mì thay cho Quang Lâm Chính trực bảo Tình hình bây giờ khá bất lợi cho anh Lâm Gia đình bên kia nhất định sẽ không dịu hòa giải Không biết anh Lâm sẽ phải xử lý thế nào đấy Châu Anh thở dài đáp Tội nghiệp Mimi lúc nào con bé cũng phải chịu thiệt thoại Chính trực đặt tay lên vai vợ an ngũi Thôi, chắc là anh ấy sẽ có cách giải quyết tôi Em đừng quá lo lắng Bây giờ chắc em không thể về ngay Anh về nhà trước nha Châu Anh nhìn chồng, ánh mắt rừng rừng cảm động Anh à, anh không ghen nữa sao? Ai lại ấu trĩ mãi như thế chứ? Bây giờ anh đã nghĩ thông Với cả anh thực sự cũng thương Mimi Anh tin em sẽ biết bản thân cần phải làm gì Châu Anh nắm lấy tay chồng Niễm cười đáp Cảm ơn anh đã sổng lượng cho em Có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc Mimi Được rồi Vậy anh về trước Có gì cần thì gọi cho anh ngay Chính trước rời đi Ánh mắt Châu Anh còn nhìn theo không rời Hơn 6 giờ tối thì Mimi được đưa về nhà Trên đường về Quang Lâm im lặng Không nói gì cả Cô Bảo Mẫu đi cùng mặt buồn so Thầy cứ ruông rảy vì lo lắng. Châu Anh nắm lấy tay cô gái, mỉm cười trấn ngang. Về đến nhà, Châu Anh nhờ cô bảo mẫu tắm sữa thay quần áo cho Mimi. Còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Cơm nóng, món canh rau và một vài món mặn nhanh gòn như thịt sông khói và trứng. Chỉ mất một chút, Châu Anh đã làm được bữa ăn đơn giản cho bốn người. bà ăn đã dọn sẵn, Châu Anh định đi gọi mọi người thì cô bảo mẫu đi vào bếp và nói. Mimi mệt quá nên ngủ mất rồi Còn chú Lâm chú ấy cũng bảo không muốn ăn Châu Anh thở dài Không biết phải xử lý thế nào với ba con nhà này Cô Bảo Mậu nói tiếp Chắc chú Lâm đầu lòng lắm ban này đi gia đình bên kia chấp nhận hòa chảy Chú ấy đã phải quỳ xuống Để xin lỗi bọn họ đấy Châu Anh sửng sốt hỏi Quỳ xuống sao Điên thật rồi việc dành ấy phải quỳ chứ Chú ấy không muốn làm lớn chuyện Nên đã chấp nhận thỏa hiệp Châu Anh là người hiểu rõ nhất vì sao Quang Lâm lại phải thỏa hiệp. Không phải vì anh không thể thắng kiện gia đình bên kia, không phải anh không đủ tiền để đấu lại với họ, mà là vì người phụ nữ đó. Chắc chắn, do anh không muốn nhà kia biết được bộ mặt thật của cô ta nên mới chịu thỏa hiệp. Trong lòng Châu Anh cảm thấy ấm ức. Cô không thể hiểu nổi vì sao mà một người yêu thương người khác vô điều kiện như vậy cũng có thể bị bỏ rơi. Một người phụ nữ ngay cả con ruột cũng có thể không nhìn mặt thì việc gì phải thương hại, phải bảo vệ cơ chứ. Châu Anh định tìm tới phòng để nói chuyện với Quang Lâm, nhưng lại sợ làm phiền tới anh, nên cô quyết định ra về. Suy nghĩ một lúc lâu cô mới dám nhắn tin cho anh. Tôi đã nấu cơm sẵn rồi, anh ra ăn đi rồi hẳn ngủ. Dù thế nào thì cũng phải mạnh mẽ. Mì mì chỉ có thể dựa vào anh thôi. Ở trong phòng riêng, Quang Lâm nằm trên giường vậy thôi, chứ không thể chợp mắt. Tin nhắn của Châu Anh đã đến, anh liền đi ra ngoài tìm cô. Nhưng anh đã buồn mất một chút Châu Anh vừa lên xe taxi xong Anh quay lại phòng bếp Nhìn bữa ăn đầy đủ trọn vẹn do Châu Anh đã chuẩn bị Mà lòng cảm thấy chua xót Tuổi thân Cuối cùng người duy nhất nghĩ cho ba con anh lại là, là một người chẳng có chút quan hệ gia đình Châu Anh vừa về tới Chân chung cư thì chính trực đã gọi Chuyện ở bệnh viện xong chưa em Dạ xong Em cũng về tới nhà mình rồi Thế thì tốt quá Em ghé tạp hóa mua vài lon bia nha Anh nấu xong vài món nhẹ Hai vợ chồng mình ăn tối Dạ để em mua Châu Anh tắt máy Châu Anh thấy chính trực đang tự mình vào bếp nấu ăn Anh nói cô đi tắm rồi ra ăn cơm Cô cũng không giành việc Lắng lặng đi tắm rồi trở ra bàn ăn Đầu phòng rang cháy tỏi thì ba chị cháy cạnh Cành rào ngót thịt băm Những món ăn trên bàn Làm cho Châu Anh nhớt tời ngẩn ngơ Một dòng cảm xúc chứa đầy hoài điểm tràn về trong tim cô, dần lên mỉ mắt cô. Những món ăn này đều là những món ngày còn sinh viên, Quang Lâm thường nấu cho châu Anh ăn. Hai người đều là trẻ mồ côi, đi học bằng tiền trợ cấp của viện và các nhà hảo tâm. Vì vậy ăn uống vô cùng tiết kiệm. Những món ăn này là những món đặc biệt chỉ nấu vào những dịp vui khi hai người có tiền hoặc nhận được học bổng Chính trực so đũa cho châu Anh. Ăn đi em. Một ngày như hôm nay phải ăn thật ngon để lấy lại tinh thần mới được. Châu Anh không nói gì lắng lặng bưng bát cơm lên chính trực bật hai lon bia một lòn đưa cho châu Anh rồi anh nói có buồn phiền ở ướt gì thì em cứ nói hết ra đi. Cứ để trong lầu mãi em sẽ đổ bệnh đó. Châu Anh ăn hết miếng cơm hớp một chút bia cô đang suy nghĩ gì đó có lẽ là lưỡng lự không biết có nên chia sẻ với chính trực hay không. Sau khi uống hết một lon Cô cũng đã đủ mạnh mẽ để nói ra cho chính trực mọi chuyện liên quan tới Mimi. Chính trực vừa uống bia vừa chăm chú lắng nghe. Cuối cùng anh nắm tay vợ và bảo Rốt cuộc thì trên đời này chẳng có tình thân nào là vĩnh cửu cả. Đến cả cha mẹ còn có thể vì vinh hoa mà bỏ rơi con cái. Anh biết em buồn phiền và chịu đựng rất nhiều. Anh biết vì sao em lại thương yêu Mimi như thế. Vì em nhìn thấy mười nợ con bé có phải không? Châu Anh lặng lẽ rơi nước mắt Cô cúi mặt để hai dòng lệ chạy xuôi Khác với những đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi đã bắt đầu có nhận thức như Châu Anh Sẽ khổ sở hơn rất nhiều ta không biết cha mẹ mình là ai Không biết vì sao lại bị bỏ rơi Còn hơn là phải chịu cảm giác Biết cha mẹ mình là ai Nhưng không thể nhận Lúc 5 tuổi Cha Châu Anh đã qua đời Không lâu sau Mẹ cô muốn lấy một người chồng khác Ông ta giàu có, tuy nhiên, ông ta không chấp nhận việc mẹ đưa cô đến sống chung. Vậy là mẹ đã quyết định bỏ rơi cô. Một vài lần khi bán hàng rong cùng với anh chị em trên phố, Châu Anh đã từng gặp lại mẹ. Cả mẹ và cô đều nhìn thấy nhau, nhưng lại không muốn nhận quen nhau. Khi nhìn thấy ánh mắt hờ hưởng của mẹ, cái quầy lường không lưu luyến của bà ấy đã xé nát trái tim của Châu Anh. Cho đến hiện tại cô vẫn không bao giờ có thể quên đi khoảnh khắc tồi tệ ấy. Gần 20 năm trôi qua, Châu Anh đã hoàn toàn không còn quan tâm đến sống chết của người phụ nữ đó. Nhưng vết thương trong tim cô vẫn còn đó, mãi mãi không sao lành lại. Chính trượt lại càng nắm chặt tay cô hơn, anh bảo. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, anh vẫn sẽ luôn ở đây bên em và đồng hành với em. Châu Anh ngẹn ngào đáp. Em cảm ơn anh. Ngày hôm sau vì lo lắng cho ba con quan lâm, Nên châu anh đã gọi điện thoại cho cô Bảo Mẫu để hỏi thăm Nghe nói anh đã đi làm và Mimi đã đến trường Thì cô cũng an tâm phần nào Đối với họ có lẽ chịu đựng những tổn thương này Đã không còn quá xa lạ Nên việc trở lại như những ngày bình thường cũng không mấy khó khăn Một tuần sau, Thành Đạt nhờ mối quan hệ của gia đình bên ấy Đã lấy được một thông tin quan trọng liên quan tới giám đốc công ty Bình điện Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của con trai giám đốc Châu Anh có thể tận dụng cơ hội này để nói chuyện với ông ấy. Châu Anh vô cùng vui mừng. Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật chú đáo cho việc gặp mặt lần này. Tại sân vườn của một nhà hàng sang trọng, Châu Anh sánh đuôi cùng với Thanh Đạt đi vào bên trong. Thanh Đạt đại diện đến thay cho cha mẹ, còn Châu Anh thì đến với cương vị là bạn đồng hành của anh. Thanh Đạt đối với Châu Anh lúc nào cũng vô cùng lịch sự và quan tâm. Nếu Châu Anh để tâm một chút, cô sẽ nhận ra Người nhân viên này không đơn giản mà lại chọn làm ở một công ty nhỏ bé vừa mới thành lập. Có một bí mật về Thanh Đạt mà Châu Anh không biết, mà có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Đó là anh đã thích cô từ rất lâu. Thanh Đạt vào trường sau Châu Anh và Chính Trực một năm. Anh học cùng qua với Chính Trực, vậy nên mỗi lần Châu Anh đến gặp Chính Trực thì Thanh Đạt đều nhìn thấy cô. Gặp vài lần thành quen, Thanh Đạt trở thành một người hâm mộ, âm thầm của Châu Anh. Châu Anh dành cả tuổi trẻ để yêu chính trực Trong mắt cô ấy không có ai ngoài chính trực Vì thế cô không hề biết Xung quanh cô có những chàng trai Vẫn đang âm thầm thích mình Châu Anh không phải là một cô gái Có nhạc sắc xinh đẹp tuyệt vời Thậm chí ngày xưa cô còn chưa từng mặc đẹp Tô son đánh phấn khi ra đường Thành đạt thích cô vì sự chân thành Kiên trì, nhẫn nại và chăm chỉ của cô Dù có rất thích Châu Anh Nhưng Thành Đạt biết mình không có cơ hội, vậy nên anh chưa từng xuất hiện trước mặt Châu Anh, chưa từng thổ lộ với cô. Cho đến khi thấy cô đăng tiền tuyển người trên trang cá nhân, anh lập tức dẹp bỏ tất cả những công việc khác để ứng tuyển. Không thể yêu cô công khai, anh muốn được âm tầm ở bên, ủng hộ cô như một người em, một người bạn. Châu Anh thì rất vô tư, cô đối xử tốt với tất cả mọi người nên coi việc người ta đối xử tốt với mình cũng là chuyện bình thường. Cô hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào đối với thành Đạt cả. Lần đầu tham gia một bữa tiệc bức phép ngoài trời, theo kiểu thượng lưu nên Châu Anh có nhiều chỗ không quen. Cô không dám ăn uống gì chỉ cầm trên tay ly rượu và tìm kiếm thử xem giám đốc Bình Điền ở đâu. Mọi người đổ chôn mắt về phía sân khấu Châu Anh cũng lập tức nhìn theo. Thật không ngờ đập vào mắt cô là một người rất quen. Cậu bé đang được bế trên tay người đàn ông lớn tuổi mái tóc hòa rằm Chính là cậu bé mấy ngày trước, vừa xảy ra mâu thuẫn với Mimi. Đứng phía sau người đàn ông tóc trắng là bố của cậu bé và Kim Xuyến. Thế giới này sao có thể nhỏ bé tới thế, người mà cô không muốn gặp lại cứ xuất hiện ngày trước mắt. Thanh Đạt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với châu anh. Anh ghé bên tai cô thì thầm nói. Cậu bé kia tên là Thiên Minh, là cháu đích tôn của ông Hùng. Ông cụ tóc trắng ấy chính là chủ tập đoàn cô cô. Còn người đàn ông đứng sau là anh Hương, giám đốc công ty Bình Điền con trai của ông Hùng. Tành Đạt say sưa nói, khi nhìn qua thì thấy tay châu anh đang siết rất chặt. Ánh mắt chăm chăm, nhìn về phía gia đình kia đầy căm phẫn. Tành Đạt hoang mang hỏi, Chị châu anh, chị không sao chứ? Dẫu cho cố gắng thế nào, châu anh cũng không thể hiểu nổi tại sao có những người mẹ vô tâm và tàn nhận đến thế. Vì thương mi mi, Vì không thể chịu nổi cảnh giả nhân giả nghĩa của người đàn bà tên Kiềm Xuyến kia, nên Châu Anh đã bỏ mặt tất cả, lập thức tiến về phía trước. Thấy Châu Anh bước đi mà không để ý tới mình, Thành Đạt hoang mang đuổi theo sau. Chị định làm gì thế? Còn chưa có được câu trả lời thì hai người đã đứng trước mặt gia đình ông Hùng. Ông Hùng nhìn Châu Anh và Thành Đạt, câu mày hỏi. Cho hỏi hai vị là... Kiềm Xuyến, mất vài giây mới nhận ra Châu Anh. Mặt cô ta lập tức biến sắc. Chồng Kim Xuyến cũng nhận ra Châu Anh. Hắn nhét môi cười. Ai thế này? Tính đến đây lấy lòng chúng tôi. Để chúng tôi giảm bớt tiền bồi thường sao? Mấy người đừng có làm ăn mầy nữa. Ông Hùng hỏi con trai. Có chuyện gì thế? Cô gái này là ai? Hương đáp. Cô ta có liên quan tới đứa bé đã đánh bể đầu tiên minh đó bà. Ông Hùng câu mày mặt nghiêm trọng hỏi Châu Anh. Đây là bữa tiệc riêng tư của gia đình tôi. Sao cô vào được đấy? Thành Đạt liền đỡ lời. Cháu chào bác, cháu là Thành Đạt, đại diện cho ba mẹ hòa bình. Đến đây dự tiệc sinh nhật của bé Thiên Minh. Vậy đây là bạn gái cháu sao? Dạ... Thành Đạt không biết phải trả lời thế nào thì Châu anh đã lên tiếng. Cháu đến để chúc mừng bác có được một người con dâu tài đức vàng toàn. Ánh mắt Châu Anh dán chặt vào kim xuyến, tưởng chừng như đang xé nhỏ cô ta thành trăm mảnh. Kim xuyến sợ tới tái xanh mặt, ru rẩy đứng lùi ra phía sau. Châu Anh không cho cô ta cơ hội để bỏ trốn, lập tức bước đến, nắm chặt lấy tay cô ta. Mắt đó mắt nảy lửa. Cô định đi đâu? Phải ở lại mà diễn cho tròn vai người vợ hiền dâu thảo chứ. Sẵn tay có ly rượu, Châu Anh hớt luôn vào mặt cô ta. Chồng cô ta lập tức bước tới, đẩy mạnh Châu Anh ra. Con điên! Mày làm cái gì vậy hả? Cũng may thành đạt đã đỡ được Châu Anh từ phía sau Nên cô không hề hấn Châu Anh không quan tâm những người xung quanh Chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất Là Kim tiếng Cô đúng là quỷ chứ không phải con người Người ta bảo hộ giữa không ăn thịt con Đến súc vật còn có tình mẫu tử Còn cô Cô chỉ biết sướng cái thân mình thôi Đẻ được con ra nhưng không dám nhận con Vì chút vinh hoa phú quý Mà coi đựng con nhà người ta Còn coi con mình như người dân nước lạ. Cô xem lại cô đi. thật là một con chó ngoan của đại gia. Tình Hưng tính xong tới đánh châu anh. Nhưng Thành Đạt đã kéo cô về phía sau. Anh dùng thân mình đứng ra phía trước để chè chắn. Thành Đạt nghiêm mặt nói. Anh định đánh ai đấy? Tình Hưng tóm lấy cổ Thành Đạt sách lên. Ông Hùng hoang mang hỏi. hương à, chuyện này là như thế nào? Cô ta đang nói gì về Kim Xuyến thế kìa? Tên Hương lập tức bao che cho vợ. Bà, bà đừng có nghe cô ta nói nhảm. Cô ta chắc chắn là không hài lòng với số tiền chúng ta đòi bồi thường. Nên đến đây, đây làm loạn đấy. Ông Hùng nhìn Châu Anh rồi nói. Này cô, hôm nay là ngày vui của gia đình tôi. Mong cô nể mặt đừng làm loạn ngày vui của chúng tôi. Mời cô rời khỏi đây trước khi tôi phải gọi bảo vệ tới. Lúc đó cô sẽ không được đẹp mặt nữa đâu. Châu Anh không chốt sợ hãi mà đáp. Dù cho có bị đuổi ra khỏi đây, tôi cũng không muốn để cho gia đình ông bị người đàn bà đạo đức này tiếp tục lừa dối. Để có thể làm dâu nhà giàu, cô ta có thể bỏ đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Người như thế tồn tại trong gia đình ông chẳng phải là một sự sỉ nhục, một sự ô uế hay sao. Rồi người ta sẽ đánh giá gia đình ông như thế nào khi bao che và dung túng cho loài người vô đạo đức này chứ. Câu hỏi của Châu Anh làm cho ông Hùng cứng miệng. Cô không mắng chửi nữa Lịch sự cúi đầu trước ông Hùng rồi nói Xin lỗi Xin lỗi cho tôi vì sự náo loạn này Tôi chỉ là không thể nhắm mắt làm ngơ Với những thứ rác rưỡi Mà ông có thể bỏ qua cho tôi Ông Hùng không nổi giận mà chỉ nói một câu Được rồi Cô đi đi Châu Anh quay lưng bước đi Thanh Đạt bước theo cô lo lắng hỏi Chuyện này là thế nào hả Châu Anh Chị vừa gây thù chúa quán với anh Hương Vậy là hết cửa có thể hợp tác với công ty bình Điền rồi đấy Có những chuyện còn quan trọng hơn cả chuyện làm ăn Cô quầy ràng cười với Thanh Đạt Một nụ cười tự tin Hơn nữa, chưa chắc đây là chuyện xấu Dù thế nào đi chăng nữa cũng cảm ơn cậu Vì đã giúp tôi có cơ hội gặp được ông Hùng trong ngày hôm nay thành Đạt không được kể bất cứ thông tin gì Nên mặt cứ ngờ ngát trông rất đáng thương Quang Lâm đang ở văn phòng làm việc Thì nhận được điện thoại lạ Nhìn thấy dạy số đó Anh biết ngay là người vợ cũ của mình gọi tới Anh suy nghĩ một lúc rồi bấm tắt máy Anh không muốn tiếp tục liên quan Tới người phụ nữ đó Nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục gọi Anh không nghe máy cô ta cứ nhắn tin Anh được lắm Anh dám cho người tới phá gia đình tôi Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu Quang Lâm vô cùng hoang mang Anh không hiểu tại sao cô ta lại nói như thế Người mà có thể vì anh đến phá gia đình Kim Xuyến Có thể là ai Suy nghĩ một lúc Quang Lâm chợt giật mình nhớ ra Anh vội vàng gọi lại ngay cho Kim Xuyến Cô đang nói chuyện gì thế Ai đến tìm cô Còn bài đặt giả này Anh ngoài mặt thì tỏ ra rộng lượng Nhưng không ngờ sâu lưng lại thâm độc như thế Con gái bám lấy anh và mi mi Cô ta đến tận cửa Gia đình tôi và làm loạn cả lên Tôi nói cho anh biết Cuộc sống của tôi mà tan tành Thì các người đừng hồng sống yên Cứ chờ đó đi Kim Xuyến gào lên rồi tắt máy Quang Lâm ngơ ra mất một lúc Vội vàng gọi cho châu anh Cô bác mấy ngày giọng nói rất vui vẻ Alo Anh Lâm có chuyện gì thế Cô có sao không Kim Xuyến có làm gì cô không Anh biết chuyện rồi sao Tôi thì có thể làm sao được chứ Tôi chỉ nói với cô ta Và gia đình chồng cô ta vậy cô Không có gì nghiêm trọng đâu Bây giờ tôi đang ở nhà với Mimi, tôi định đưa Mimi đi ăn gà rán. Đừng đi đâu cả, tôi sẽ về nhà ngay. Không để cho Châu Anh kịp nói thêm, Quang Lâm đã cướp máy, Quang Lâm vội vàng lái xe trở về nhà. Lúc anh về đến thì Mimi và Châu Anh đang ở cùng với nhau trong phòng chơi của Mimi. Hai người lớn cùng nhìn nhau, ánh mắt Châu Anh thì ngạc nhiên, còn ánh mắt của Quang Lâm thì lại ngập tràn lo lắng. Để Mimi chơi một mình, Hai người cùng ngồi nói chuyện bên ngoài phòng khách, Hoàng Lâm không thể đợi chờ lâu hơn. Anh hỏi, cô có bị thương không? Gia đình bên kia không làm hại cô chứ? Châu Anh mỉm cười đáp, tôi không sao, anh xem tôi có xây xước miếng nào đâu. Lỡ gia đình bên đó làm gì cô thì sao? Ở trước mặt nhiều người như thế, bọn họ sẽ không dám làm gì tôi đâu. Tôi biết mình sẽ nắm phần thắng nên mới hành động thôi. Kết thúc câu nói của mình bằng nụ cười thật tươi Nhưng Quang Lâm vẫn không hề bớt đi lo lắng Anh bảo Sao cô lại làm như vậy chứ? Vì tôi không chịu được Cảnh Mimi phải ở đây đau khổ Còn người đàn bà đó thì ung dung tận hưởng Cô ta không được phép hạnh phúc Khi đã tước đoạt hạnh phúc của Mimi Còn bé có lỗi gì chứ? Cô ta có thể vừa đi tìm hạnh phúc mới Vừa có thể yêu thương Mimi cơ mà Nói tới đây thì giọng nói của Châu Anh đã ngẹn lại Quang Lâm vừa cảm thấy biết ơn Vừa cảm thấy hạnh phúc Khi Châu Anh toàn tâm toàn ý Lo lắng cho mì mì Cả hai cùng mỉm cười hiền hòa Quan Lâm tiếp tục nói Chuyện của tôi coi như đã xử lý xong Còn cô thì sao Ánh mắt Châu Anh liền nhìn vào xa xăm Cô im lặng một thoáng Rồi cất tiếng Có lẽ tôi nên cho anh ấy thêm một cơ hội nữa Cô lại nhượng bộ anh ta Tôi nói cho cô biết Bản chất con người thực sự rất khó thay đổi. Nhưng biết đầu bản chất của anh ấy vốn là người tốt thì sao? Đâu phải ai sinh ra trên đời này cũng hoàn hảo. Tôi cảm thấy anh ấy đang thay đổi rất tích cực. Dù sao cũng đã bên nhau hơn 20 năm, tôi vẫn muốn cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này tôi lựa chọn sai, tôi cũng không cảm thấy ấy nấy với bản thân. Chuyện phải kể ngược thời gian về cái ngày châu Anh gặp ông Đạo. Khi Châu Anh đang rơi vào tuyệt vọng Thì Quang Lâm gọi điện Nghe thấy cô đang khóc Anh hỏi Châu Anh cũng ổn chứ? Cô đang khóc sao? Tôi không ổn, tôi không ổn chút nào cả Bình tĩnh lại đi Cô đang ở đâu? Tôi đến gặp cô Quang Lâm như một cơn gió Lập tức chạy xe tới Lúc này chỉ còn một mình Châu Anh Đang ngồi trước cửa phòng khám best House Cô giống như một con chim nhỏ ướt mưa Đôi vai rụ xuống, đôi mắt đỏ âu nhìn Quang Lâm Bị người yêu mình hơn 2 năm phản bội Đó là một cảm giác không mấy dễ chịu Quang Lâm tiến tới, ngồi xuống trước mặt châu anh Anh đặt tay lên vai cô và nói Ai ước hiếp cô tôi nhất định sẽ công ta cho hắn Tôi muốn trả thù, tôi muốn tên đó cả đời này phải hối hận và đau khổ Anh có làm được hay không? Được, vì cô cái gì tôi cũng làm được cả Ngày hôm đó Châu Anh và Quang Lâm Đã thành lập liên minh Sự trả thù tan nhẫn nhất Trong khi người ta đang ở đỉnh cao của hạnh phúc liền bị mất hết tất cả Chỉ trong một nốt nhạc Châu Anh quyết định tiếp tục ở bên chính trực Khiến cho anh ta phải phụ thuộc vào cô hoàn toàn Sau đó sẽ đá anh ta một cú thật đau Ngày chính trực gặp ông Đạo Sau một buổi liên hoan Cũng là sắp xếp của Châu Anh Cũng muốn chính trực phải sợ hãi Và phụ thuộc hoàn toàn vào mình Tuy nhiên cuộc đời luôn có những biến động không lường Không ngờ chính trực lại càng ngày càng có những thay đổi tích cực Điều đó khiến cho lòng thù hận của Châu Anh đã dần dần vơi đi Quang Lâm là cố vấn của Châu Anh Trong thời gian qua anh luôn ở bên cổ vũ và đồng viên cô Nhưng dù anh có không muốn Châu Anh quay lại với chính trực Thì anh cũng không có quyền quyết định thay cho cô Quang Lâm thở dài một hơi Rồi anh mới nói Mông cô sẽ không phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa, giống như tôi. Tôi cũng mong như thế. Châu Anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa rất nhiều lo lắng. Bản thân cô cũng không biết lựa chọn lần này có thực sự đúng hay không. Nhưng dự đoán của Châu Anh, ông Hưng công những không thù hẳn với NCA mà còn chủ động liên hệ với cô. Cho phép cô độc quyền một dòng thuốc do bên bệnh viện cung cấp. Còn số phận của Kim Xuyến có lẽ cũng không được vui cho lắm. Một tuần sau đó, các bản quảng cáo có hình ảnh của kiềm xuyến đều đã bị gỡ bỏ. Một vài chương trình có cô ta tham gia cũng đã bị cắt sóng hoặc làm mờ 4 tháng sau, tại bệnh viện, chính trực ngồi bên đợi Châu Anh đi khám tổng quát, vừa thấy cô anh đã lo lắng hỏi. Có bệnh gì nghiêm trọng không em? Mặt Châu Anh lúc này tất thần hoang mang, nghe chính trực hỏi thì gường cười đáp. Không, tôi không có vấn đề gì cả. Sao lại không có vấn đề gì được Em khó ăn khó ngủ Còn hay nôn mửa nữa Không được, anh đưa em đi khám bởi ở bệnh viện lớn Chính trực nắm tay Châu Anh kéo đi Cô lập tức ghi anh lại Không cần đâu Có chuyện gì vậy không Anh thấy em lo lắng thế kia Chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng Em đừng có giấu anh Châu Anh lập tức đưa tờ giấy khám sức khỏe ra Bên trong có một tấm hình siêu âm Cô ngập ngừng nói Em, em có thai rồi Chính trực bàn hoàng Có tai, làm sao có thể Chính trực sượng sốt thốt lên Chẳng lẽ em Chầu anh khó xử Không phải như anh nghĩ đâu Thực ra, em có một số chuyện đã giấu anh Anh không phải bị vô sinh Mặt chính trực như ngẩn ra Ánh mắt trở nên vô hồn Chầu anh ấy nấy bước đến nắm lấy tay chính trực Em xin lỗi vì đã lừa dối anh chuyện này. Chúng ta đi về nhà đi, em sẽ giải thích tường tầng mọi chuyện cho anh biết. Chính trực gạt tay châu anh ra, đôi mắt ngấn lệ, nhìn cô đây oán hận. Em nghĩ chuyện này có thể đem ra làm trò đùa được sao? Em có biết vì chuyện này mà bao lâu nay anh vô cùng ấy nấy và hờn bản thân mình không? Châu anh, em quá tài nhẫn. Anh... Chính trực không muốn nghe châu anh giải thích, anh quay lường bỏ đi. Châu Anh rỡ ra ngoài thì chính trực đã bỏ đi mất Cô nên phải tự mình lái xe về Châu Anh vô cùng lo lắng cho tâm trạng của chính trực Cô gọi cho anh ta liên tục Nhưng ta không chịu bắt máy Sau khi phát hiện ra chính trực phản bội Châu Anh đã quyết định làm giả kết quả khám bệnh Để bác sĩ trận đoán chính trực vô sinh Như một hình phạt dành cho anh ta Nhưng vì chính trực đối xử với Châu Anh quá tốt Nên lâu dần Châu Anh đã cảm thấy hối hận Cô vốn đã muốn nói ra điều này từ rất lâu Nhưng lại không có đủ can đảm Bây giờ thì không thể giấu lâu hơn nữa Chỉ có điều chính trực Đã bị lừa dối quá lâu Sợ rằng anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện đó Châu anh vừa về tới nhà Thì chính trực đang đứng ở cửa chờ sẵn Nước mắt hai hài nhìn cô Cô còn chưa kịp lên tiếng Anh ta đã chạy tới Ôm lấy cô nước nở Anh xin lỗi Anh Vì anh quá sốc nên mới hành xử như thế Đáng lẽ ra anh phải nên vui mới đúng Cuối cùng thì chúng ta cũng có một gia đình trọn vẹn Châu Anh thở vào nhẹ nhõm Cô mỉm cười đáp Cảm ơn anh đã không trách em Em hứa từ nay về sau sẽ yêu thương Và bù đắp cho anh Bù đắp cái gì chứ cô em có con Chính là món quà lớn nhất của anh Từ khi mang thai Thể chất của châu Anh cũng đã kém đi Cô thường xuyên mệt mỏi Ăn uống không được Món nào cũng sẽ nôn ra bằng sạch Nên không có sức đầu để đến công ty Chủ yếu chầu anh ở nhà và xử lý công việc qua điện thoại hoặc máy tính Các công việc phải đi công tác xa bây giờ đều giao lại cho cả chính trực Cũng may chính trực rất chăm chỉ Nên dù công việc xa xôi vất vả thế nào Anh cũng không màn mà dấn thân làm tốt Vợ chồng đồng lòng nhân viên công ty cũng hết sức làm việc Công ty NCA ngày một phát triển Cho dù Châu Anh không trực tiếp đứng ra quản lý Tám tháng sau Nhân ngày đầy tháng con trai Châu Anh tổ chức một buổi tiệc tại gia Vừa là mừng đầy tháng cho đứa trẻ Vừa là mừng nhà mới Sau mấy năm tăng tiệc vất vả Cuối cùng Châu Anh và chính trực đã có căn nhà riêng của cả hai Trộn vía bé đầu đỏ của con trai Châu Anh Lại vô cùng bù bẩm và khấu khỉnh Chẳng bù cho cha mẹ nó Sau thời kỳ thai nghén san nở, thì giờ trong gầy gò xanh sao tới phát thương. Mặc dù bản thân hao mòn thể chất như vậy, nhưng Châu Anh chưa từng hối hận khi sinh ra đứa trẻ này. Dẫu cho cô phải đánh đuổi cả tuổi thanh xuân, và sự nghiệp thì cô cũng bằng lòng. Ánh Hòa và Huyền Mi thay nhau bế đầu đỏ để lấy phía xin may mắn. Châu Anh ngồi dựa vào tường, đôi mắt thâm quần sâu hùn hút lại chất chứa muôn bạn tình yêu thương. Huyền Mai hỏi thì bà nó đâu Hôm nay tôi nuôi mà công việc sao Bọn ta chuẩn bị mở một cửa hàng Ở dưới Long An Nên cá bận ruộng Giờ cũng đang mùa dịch bệnh Công việc không hết mày à Công việc thì ai mà chả có công việc Mày thấy tao đi Công việc cũng đầy nhóc ra đấy Mà tao vẫn dành thời gian cho gia đình cho bản thân Cái thằng cha này lại tính nào tật nấy Tham tiền hơn lo cho vợ con Mày đừng có nói nấy như thế Anh ấy lo cho hai mẹ con tao lắm Đi làm sao như vậy Chứ ngày nào cũng gọi điện về hai ba lần để hỏi tâm Vừa hay chính trực gọi tới Hai vợ chồng hỏi tâm nhau Rồi cho chính trực gặp con trai Nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc Nên hai người bạn của Châu Anh Cũng đã an tâm hơn Đời đầu đó đi ngủ Châu Anh liền nói với hai cô bạn thân Có lẽ tao sẽ nghĩ việc Từ khi có đầu đó Tao không còn tâm trí nghĩ đến việc khác nữa Tao sẽ để chính trực quản lý công ty Còn tao thì ở nhà nội trợ chăm con thôi Ánh hoa phản ứng ngay Sao mà như thế được chứ Công ty là tâm huyết của mày Là công sức mày bỏ ra Mà sao bây giờ lại nhường cho người khác Anh chính trực là chồng tao Chứ có phải người khác đâu Mày quên hắn đã từng cấm sự mày thế nào sao Nhắc lại nỗi đầu cũ Khiến châu anh thoáng đắng đọ Và suy nghĩ Nhưng rồi cô thở dài và gạt bỏ đi Ai cũng từng mắc phải sai lầm Bây giờ chính trực cũng đã thay đổi nhiều lắm Tao tin anh ấy sẽ không khiến mẹ con tao thất vọng đâu Ánh hoa vô cùng bất lực với cô bạn Châu Anh Chỉ có huyền Mai là Trầm Tư Nãy giờ cô mới lên tiếng Chuyện vợ chồng của mày bọn ta không thể góp ý Vì chỉ có mày lại hiểu rõ nhất Tuy nhiên tao chỉ khuyên mày một câu Làm gì thì làm Nhất định phải chưa cho mình một đường lui Đến trưa Quang Lâm đưa mì mì Đến tăm em đậu đỏ Một mâm cơm nhỏ chỉ có vài người bạn bè thân hữu đến chia vui. Mọi người ai cũng mừng vì hiện tại Châu Anh coi như đã tròn vẹn hạnh phúc. Ngày sinh đầu đó, Châu Anh đã phải vượt cạn một mình. Đến hai ngày sau thì chính trực mới trở về gặp hai mẹ con. nay là ngày đầy tháng, anh cũng không thể về nổi. Ngoài miệng Châu Anh vui vẻ nói không sao, nhưng trong lòng thì không hề không buồn. Nhìn thấy con trai đã ngủ say, trái tim Châu Anh được anủi một chút. Muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp thì cần phải phấn đấu hơn. Bên cạnh đó cũng phải đánh đuổi một vài thứ. Ví dụ như nếu muốn có một cuộc sống sụn túc cần phải đánh đuổi bằng những bữa cơm thiếu vắng thành viên gia đình. Không thể đòi hỏi một người vừa kiếm tiền giỏi, vừa phải 24 24 ở nhà ôm vợ chăm con. Vì vậy dù có chút chạnh lòng, nhưng châu Anh cũng không bao giờ oán trách. Cùng ngày cùng tháng cùng năm, ở một ngôi nhà nhỏ huyện Long An, Chính trực đeo vào chân một cô bé, một chiếc lắc bằng bạc, người phụ nữ đang bế đứa bé, triệu mồi nói. Đầy tháng của con, anh chỉ tặng một chiếc lắc bạc, thế mà cũng đòi làm cha sao? Chính trực nắm lấy chân đưa bé, cưng nượng yêu chịu, đứa bé nhuện chiếc miệng ti sữa xong, cười tươi như hoa. Anh ta đáp. Trẻ con mới sanh đeo bạc để trừ tà, cạn gió độc, chứ còn muốn mua cho con vàng vòng kim cương, anh cũng có thể mua thôi. Thì cứ thử mua vàng vòng kim cương xem Được cái nói khoát Chính trượt ngồi sát Hai tay ôm Duyên Có anh ở đây rồi em còn đòi hỏi gì nữa Tiền anh gửi về cho em và bé đào Có thiếu đồng nào đâu Duyên đẩy chính trực ra rồi vợ giận dỗi Bà cái đồng bạc lẻ đó anh cũng kể Vợ anh ở nhà có chung cư đẹp Có xe sang để đi Em ở đây được cái gì Đến con khai sinh cũng không có tình trả chỉ bao nhiêu thiệt tòi vì anh Duyên méo máu ra vẻ Mình thiệt toài dữ lắm Chính rực lại tiếp tục vỗ dành Thôi nín đi Chẳng phải anh đã ưu tiên mẹ con em trên hết sao Ngày em sinh Anh cũng ở bên em Nay con đầy tháng cũng ở bên em con nhà cửa tiền bạc Bây giờ bà vợ của anh đã nắm quyền hết Anh có muốn cho em cũng không biết phải làm sao Đợi thời gian nữa Anh dụ dỗ được cô ta chuyển quyền quản lý công ty cho anh xong Anh nhất định sẽ mua nhà cho hai mẹ con em Duyên tựa vào ngực chính trực Nũng niều nói Em đợi ngàn ly hôn cô ta Để về với mẹ con em Vợ ngoan, đợi anh thêm một thời gian nữa đi Khi nào có hết tài sản của cô ta Anh nhất định sẽ ly hôn vợ Rồi cho em một danh phận mới Chồng à, nhưng mà anh có thể tàn nhẫn Với cô ta như thế thật sao Có gì mà không tàn nhẫn chứ Cô ta dám mang anh ra treo đùa Có anh là một thằng hệ kia mà Cô ta bị phản bội cũng là đáng đời thôi Trên đời này chỉ có mình em là chân thành với anh thôi Anh biết chứ Vì vậy anh mới yêu em Thương em và con nhất Em cũng thấy sao Dạ em thấy Chồng nói như vậy em cũng đã an tâm Người xưa có câu Dò sông dò bể dễ dò Nào ai lấy thước mà đo lòng người Bởi vậy cho dù ở bên nhau hơn 20 năm Cũng chưa chắc hiểu hết được lòng dạ của đối phương Chính trực bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn Chịu thương chịu khó Yêu chiều vợ hết mực Nhưng sầu lường lại cặp bộ Không chỉ thế mà còn có con với cô ta Tạm tháng trước Đúng ngày mà châu anh báo chính trực Là mình có thai Chính trực bỏ rơi châu anh ở bệnh viện Anh ta định làm lớn chuyện Để châu anh phải khổ sở Và hối hận Nhưng xui cho anh ta Ngay lúc đó Duy đã gọi điện báo cô ta cũng đã có thai Sao anh bảo anh vô sinh Vô sinh mà giờ cái bụng tòi hoày thế này Bác sĩ bảo đã 3 tháng rồi đây Anh lo mà chịu trách nhiệm đi Anh mà dám bỏ tôi Tôi lên tận thành phố làm loạn cho anh coi Chính trực vội trấn an của bộ nhí Em bình tĩnh lại đi Việc anh không vô sinh Anh cũng mới biết tức thì tôi Em đừng có lo Nếu phải bỏ thì anh bỏ cô ta chứ không bỏ em đâu Nhưng mà giờ anh chưa có tiền Chưa có nhà có xe Đợi anh lấy hết tài sản của cô ta Rồi bỏ cũng chưa muộn đâu Anh có nói thật không đấy Thật chứ, anh đã lừa dối em bao giờ chưa? Duyên là gái bia ôm, chính trực quen vào một lần đi công tác với Long An. Vì nghĩ bản thân không thể có con Đền chính trực càng buông tả để thỏa mãn dục vọng của bản thân, chính trực quyết định bao nuôi Duyên, thuê cho cô ta một căn nhà, mỗi lần đi công tác sẽ đến ở với cô ta. Trong anh tưởng chồng mình cực khổ, chăm chỉ làm ăn, nhưng thực ra anh ta chơi gái là chính chứ làm ăn gì. Để che mắt mọi người che mắt Châu Anh Mỗi lần đi công tác Chính trượt đều đi một mình Luôn nhận làm những việc ở xa Để ra vẻ mình chăm chỉ chịu khó Nhưng thực chất Là lợi dụng cơ hội để chơi bời gái gú Lần này chính trượt ngoại tình Với một đứa con gái đào mỏ Không hờn không kém Bởi thế việc giàu có hay nghèo hẹn Không phải là nguyên nhân Dẫn đến một người đàn ông có ngoại tình hay không Anh ta thích thì anh ta ngoại tình thôi Vốn dĩ Lý do không phải ở người vợ Ngày hôm sau chính trực trở về nhà Ôm vợ thơm con như chẳng có chuyện gì xảy ra Châu Anh pha sữa cho con Còn chính trực thì nằm chơi với con Nhìn chính trực vui đùa với đứa trẻ Khiến châu Anh cảm thấy rất hạnh phúc Châu Anh đưa sữa cho chính trực Đuốt cho con cô bảo Sao anh không để thành đạt Hoặc là văn lâm Đi thay anh cho đỡ cực chứ Sắp ở cửa hàng ở dưới đó Anh phải xuống đốc thuốc bọn thợ Nó làm việc chứ Thành Đạt và Văn Lâm chỉ là nhân viên bán hàng thôi Để họ đi thì có tác dụng gì đâu Nhưng em thấy anh đi công tác nhiều quá Em cũng lo Đi như vậy ăn uống thất thường Sức khỏe không đảm bảo Chính trực triều mến Nhìn vợ mà bảo Chỉ cần mẹ con em khỏe, bình an Thì anh có cực khổ một chút cũng chẳng sao Có còn mà không có gia đình nội ngoài hai bên Vô cùng cực khổ và tuổi thân Viện dọn dẹp nhà cửa có thể thuê người làm Nhưng chăm con thì không thể Có mẹ chồng hoặc mẹ ruột Ở bên cạnh những ngày tháng ở cửa Thì người phụ nữ sẽ được đỡ hơn Châu Anh lại không may mắn như thế Cô không có mẹ ruột Lại không có mẹ chồng Từ lúc sinh con đã một mình chăm con không nghỉ ngơi Lúc mang bầu cô ăn uống không vào Đến sinh nở xong Người vẫn gầy khô Châu Anh còn bị mất ngủ vì đầu đỏ Thường xuyên thức giấc giữa đêm Những ngày không có chồng ở nhà Châu Anh thức suốt đêm để dỗ con Châu Anh nghĩ chồng đã đi làm vất vả cả ngày Tối về còn phải chăm con Vì vậy chồng có ở nhà Cô cũng không muốn phiền tới Vì ảnh hưởng sức khỏe của chồng Châu Anh cứ thế gậy sọc đi Lúc nào cũng trong tâm trạng thiếu ngủ Và mệt mỏi Tối hôm đó Châu Anh đang hâm lại sửa cho con Thì ngủ quên mất Đứa bé khóc ré lên khiến cho chính trực đang say giấc Cũng phái giật mình Anh ta ngồi bật dậy thì thấy châu anh đang ngồi ngủ gật Ở bàn trang điểm Còn con trai thì đang khóc ầm lên đòi sữa Anh ta vội vàng dỗ đứa bé Đứa bé vừa khóc đòi ti sữa Vừa đi nặng đi nhẹ xong Thối ưm um cả lên Khiến cho chính trực vừa định bế lên Thì vội vàng đặt xuống Chính trực vội chạy đến lây châu anh dậy Vợ ơi em làm sao vậy con khóc kìa em thế nhưng chính trực lây hoài châu anh vẫn nằm im anh ta kéo châu anh ngồi dậy vỗ vào má cô châu anh, châu anh em tỉnh dậy đi, em làm sao thế châu anh đã ngước đi không biết gì cả mặt chính trượt tái mét vội vàng đỡ vợ nằm xuống một bên còn khóc réo một bên vợ bất tỉnh nhân sự khiến đầu óc của chính trượt lúc này rối như tờ anh ta vội bật khóc tay ruồn rảy nắm lấy tay vợ Phải làm sao đây vợ ơi, được có chuyện gì đừng bỏ anh. Giữa đêm khuya, anh ta thực sự không biết phải nhờ vã tôi ai. Cuối cùng mới nhớ đến người bạn thân của Châu Anh, liền lấy điện thoại ra gọi. Anh ta gọi cho Huyền Mai trước. Huyền Mai đang ngủ cũng phải bật dậy, chẳng chút nề hạ mà vội vàng chạy xe đến nhà Châu Anh. Cô cũng không quên gọi báo cho Ánh Hòa, chỉ một lúc sau hai cô gái đã đến nhà Châu Anh. Ánh Hòa đưa Châu Anh đi cấp cứu. Còn Huyền Mai thì ở lại cùng chính trực Chăm sóc đầu đỏ Cũng may cho Anh không có bệnh gì quá nghiêm trọng Chỉ là cô phải trông còn quá vất vả Nên lao lực mà ngất đi Sau khi truyền nước xong Thì Châu Anh cũng đã dần khỏe lại Thấy mình ở bệnh viện cho Anh lo lắng hỏi Đầu đó đâu rồi Sao tao với mày lại ở đây Ánh Hòa nắm lấy tay bạn Mắt rừng rừng lệ đáp Mày bị kiệt sức nên ngất đi đó Châu Anh cố gắng ngồi dậy Đậu đỏ không có tao sẽ không chịu ngủ đâu Tao phải về Châu Anh định rút kim truyền ra Nhưng ánh hoa đã ngăn cản Chưa truyền nước xong mà Mày nằm yên đi Ở nhà có con Mai chăm sóc đậu đỏ Nghe như vậy Châu Anh mới chịu nằm xuống Ánh hoa đau lòng nhìn bạn Tao biết mày yêu đậu đỏ Nhưng mà mày cũng phải nghĩ tới bản thân mày nữa chứ Từ ngày có thằng bé tới giờ Mày không để ý tới bản thân chút nào cả Tao đã bảo rồi Nếu phất vả quá thì thuê thêm người chăm Hoặc nói cho tao biết Ai bảo mày tự chịu khốn một mình như vậy chứ Con của tao Phải là tao chăm sóc tao mới an tâm Ánh Hòa chỉ biết thở dại Ngoài sự cầu toàn Trong việc chăm sóc con của Châu Anh Ánh Hoa cũng hiểu rằng Vì vết thương thời thơ ấu Nên Châu Anh càng chấp niệm lớn với việc chăm con Châu Anh muốn dành tất cả tình yêu thương Mà mình đã từng khao khát Từng thiếu thốn Để bù đắp cho đầu đỏ Ở nhà Châu Anh, Huyền Mai đã giúp đỡ chính trực thay tả và cho thằng bé uống sữa. Huyền Mai dẫu chưa từng sinh con nhưng lại rất mát tay. Trẻ con vào tay cô đều rất ngoan ngoãn. Xong xuôi Châu Anh liền gọi chính trực ra phòng khách để nói chuyện. Anh nên quan tâm vợ mình chút đi. Châu Anh tính của nó vốn cầu toàn. Dù cho ai khuyên can thế nào nó cũng không chịu thuê người phú em để giúp đỡ nó đêm khuya. Đã vậy thì anh cũng cần phải chú ý một chút. Công việc có thể để nhân viên làm Thì cứ khoáng cho nhân viên làm đi Tranh thủ về giúp vợ con Chính trực ngập ngừng đáp Tôi có nói để tôi chăm giúp Nhưng Châu anh cứ bảo không sao Không cần, cô ấy lo được Châu anh đã nói không sao Không có nghĩa là không sao Anh phải chủ động chăm vợ con Để vợ có thời gian nghỉ ngơi chứ không phải đợi cô ấy nói Thì mới giúp Hai người không có anh em họ hàng Lỡ như hôm nay cả tôi vãn Hoa Đều có việc bận thì hai người phải làm sao đấy Bị Huyền Mai giáo hướng Chính trực chỉ có thể cúi đầu hổ thèn Chính trực thật lòng hoảng sợ Khi thấy Châu Anh ngước đi Trong khoảnh khắc ấy Anh ta chợt nghĩ rằng Cả đời này sẽ không thể nào gặp lại Châu Anh nữa Anh ta biết sống sao Sáng hôm sau Châu Anh xuất viện Huyền Mai và anh Hoa cũng rời đi Để hai vợ chồng tự chăm sóc lẫn nhau Chính trực lo lắng Hỏi hàng không thôi Em thấy thế nào rồi Về rồi thì nghỉ ngơi đi Hôm nay anh sẽ nhà chăm con Thôi, anh nghĩ làm làm gì Lên công ty làm việc đi Công ty đã không có em Bây giờ không có cả anh nữa thì ai quản lý Nghĩ là một hôm không sao cả Có chuyện gì thì thành đạt Với văn lâm xử lý giúp anh là được rồi Em mới ra viện về Anh làm sao an tâm để em một mình chứ Châu Anh thực sự rất mệt mỏi Cô nằm ôm con một lúc Là ngủ thiếp đi Chính trực có nói gì cô cũng không nghe nữa Chính trực tiến tới sát lại sửa gián ngủ cho hai mẹ con. Ánh mắt lúc này thực sự rất dịu dàng. Đúng lúc đó điện thoại của ta đổ chuông. Số gọi đến lưu tên là An Thợ Hồ. Chính trực bấm tắt điện thoại khẽ càng rời khỏi phòng ngủ rồi rời khỏi nhà. Lúc này anh ta mới gọi điện cho An Thợ Hồ. Anh nghe đây. Anh về nhà thì chẳng còn nhớ gì tới mẹ con em nữa đúng không? Thôi mà Ở trên này anh cũng đang gặp chuyện Nên mới không gọi cho em được Không phải chúng ta đã tỏa thuận Về trên này thì khi nào thuận tiện anh mới gọi cho em hay sao Em cứ thế này lỡ lộ chuyện thì phải làm sao Lộ thì càng tốt Em chán phải sống trong bóng tối Em muốn có chồng Muốn con em phải có cha Không có tiền bạc cũng được Nhà chúng ta ở bên nhau hạnh phúc là được rồi Em đừng có ấu trĩ như vậy Không có tiền làm sao có thể sống nổi Sao mà nuôi con Muốn gì thì chúng ta phải có được ít nhất tài sản của cô ta đã chứ Em kia nhẫn đợi đi, dạo này cô ta sức khỏe rất kém. Chắc chỉ vài hôm nữa thôi, anh sẽ dụ dỗ được cô ta chuyển quyền quản lý công ty cho anh. Lúc đó chúng ta có muốn công khai cũng chưa muộn. Anh hứa đó, lấy được công ty rồi thì phải lập tức ly hôn với cô ta. Anh hứa, vợ ngoan ở dưới đó chăm sóc con cho cẩn thận đi. Sau sự cố cho Anh ngất đi vì lao lực thì chính trực đã quan tâm tới châu Anh nhiều hơn trước. Nghe theo lời trị bảo của Huyền Mai. Chính trực bắt đầu giao việc ở công ty cho cấp dưới Còn mình thì dành nhiều thời gian Để chăm sóc vợ con nhỏ Tuy rất hạnh phúc Khi có chồng chia sẻ việc chăm con Nhưng việc ở công ty không thể nào bỏ bê Châu Anh vẫn thường khuyên chồng Chú ý hơn cho công việc Nếu không công ty sẽ chẳng mấy Mà phá sản mất Một tháng sau Chính trực đang trên đường đi xuống Long An Để chuẩn bị cho ngày gai trương cửa hàng Cùng đi với anh lần này có Thành Đạt Và Văn Lâm Tạ ba vừa xuống tới nơi, chưa kịp xuống xe thì chính trực, đã nhận được cuộc gọi từ quản lý trung cư. Ở căn hộ anh có báo cháy, mọi người đang định phá cửa nhà anh để vào xem sao, vì gọi không thấy ai mở cửa, anh về nhà ngay đi. nghe đến đây cả người chính trực rụng rời, anh không nghĩ được nhiều, vội vàng quay xe chạy về thành phố, vừa lái xe vừa gọi cho Huyền Mai và Ánh Hoa. Tuy nhiên bây giờ đang là giờ làm việc của họ, họ không bắt máy của anh. Nỗi lo lắng trồng chính trực càng dâng cao hơn nữa Cả người anh lạnh toát Tim đập nhanh Chỉ sợ vợ và con ở nhà có chuyện gì đó không may Vừa đi trên xe Chính trực vừa cầu nguyện rất thành tâm Lúc này tại chung cư Tiến Bình Châu Anh đứng trong thang máy Tày xếp một túi đồ siêu thị Mặt vô cùng bình tản Khi cô bước ra khỏi thang máy Mới giật mình khi thấy rất nhiều người Đang đứng ở trước cửa nhà mình Và chuẩn bị phá khóa Cô vội vàng chạy đến, gạt mọi người ra Có chuyện gì thế? Sao lại phá cửa nhà tôi? Người quản lý trùng cư thấy cô Thì hốt hoảng và ngạc nhiên Cô Châu Anh, sao cô lại ở đây? Vậy ai ở trong nhà, nhà cô đang cháy Cô biết không? Con trai cô đâu? Châu Anh bàn hoàng ngơ ngác hỏi Con trai tôi Tôi có con trai sao? Ơ hay, cô bị mất trí nhớ rồi à Một người khác Đứng bên cạnh sốt ruột nói Đừng có đứng ở đó mà nói nhiều nữa Mau mở cửa đi Châu Anh vội vàng mở cửa trong vô thức Người lạ ùa vào nhà cô nhanh chóng Tắt chiếc bếp điện đang đùng cháy chiếc đùi Khói đen mù mịt bốc lên Châu Anh đứng như kẻ mất hồn Giữa sự ồn ảo nhốn nháo của tất cả Cô buồn xuôi đôi tay Đồ trên tay rơi xuống lằn lóc Đầu cô quay cuồng Tôi đã có con sao Chuyện gì xảy ra thế này Một người phụ nữ hàng xóm đã bế đầu đỏ ra khỏi phòng. Cũng may là thằng bé ở trong phòng ngủ nên mới không gặp vấn đề. Chỉ có điều thằng bé đã khóc rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai đã giúp mọi ký ức mù mờ trong đầu châu Anh sáng tỏ trở lại. Cô đến ôm đầu đỏ rồi sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh. Cứ như bản thân cô vừa bị ai đó, tước đi tất cả ký ức rồi đột ngột ném về thực tại. Cũng may là chỉ có cháy đồ ăn trên nội sức. Còn căn hộ không có vấn đề gì cả Mọi người a ngủi cô xong Thì ai về nhà nấy Chỉ có một mình cô hàng xóm Ở bên nhà ở lại với châu anh Để chờ chính trực Họ sợ châu anh lại xảy ra vấn đề nữa Thì không chịu trách nhiệm đổi Chính trực vừa chạy được nửa đường Thì bên quản lý trung cư gọi điện cho anh Mọi chuyện đã xử lý xong rồi Nhà cửa không có vấn đề gì Nhưng vợ của anh thì có vấn đề đấy Anh nhớ đưa vợ anh đi khám đi Hình như cô ấy có vấn đề về thần kinh Anh trở về ngay đi Hai tiếng sau Chính rượt mới chạy về tới nơi Vừa thấy chồng Châu Anh đã bật khóc nước nở Vì sợ hãi Chồng ơi em điên rồi Em bỏ con ở nhà một mình Có phải bị điên rồi không Chính rượt ôm vợ và con vào lòng Dịu dàng vỗ về Không sao, không sao đâu em Con ở đây Chúng ta từ từ tìm hiểu nguyên nhân Không có chuyện nghiêm trọng đâu Chỉ là quên một chút thôi mà Không sao cả Chính rực lập tức chở cho Anh tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thật không may cho Anh bị chẩn đoán là trầm cảm sâu sinh, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Hiện tại để cải thiện tình trạng này chỉ có thể để cho Anh được nghỉ ngơi nhiều hơn, cho tinh thần được thoải mái hơn. Trên đường về nhà, Châu Anh nhìn con trai ngủ ngon, ánh mắt cụ đầy đau thương và hối hận. Em là người mẹ tuổi có phải không? Tại sao em lại bị trầm cảm chứ? Không thể hiểu nổi. Bạn thân em có phải rảnh rỗi quá nên sinh bệnh không Em chẳng phải làm gì cả Chỉ có mỗi việc chăm con mà cũng bị trầm cảm Chính trực đưa tay quà Nắm lấy vai vợ Nhẹ nhàng vỗ dành Bệnh trầm cảm là bệnh của tinh thần Đâu phải cứ có vấn đề trong cuộc sống Mới bị trầm cảm đâu em Như bác sĩ đã nói Có lẽ trước đó em đã bị trầm cảm Nhưng em không nhận ra Điều quan trọng lúc này là em phải nghỉ ngơi Đừng suy nghĩ thêm Mọi chuyện bây giờ cứ để cho anh lo Châu Anh nhìn qua chính trực, mắt rừng rừng. Em cảm thấy mình vô dụng quá, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng. Lấy chồng lấy vợ không phải để cần vào những lúc thế này sao? Em đều có nghĩ bản thân như vậy. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, lo lắng cho em mọi thứ. Chỉ cần em vào đầu đó sống vui vẻ, bình an thôi. Từ lúc biết mình có bệnh, Châu Anh lại càng trách bản thân mình nhiều hơn. Cô cảm thấy tinh thần của mình quá tệ, Sợ sẽ ảnh hưởng tới con trai Lúc nào ở bên con Cô cũng cảm thấy rất ấy nấy Ôm còn trồng tay Cô tự hỏi bản thân Rốt cuộc thì lý do tại sao cô lại bị trầm cảm Là vì nặng tâm suy tính Chuyện đối phó với chính trực Vì đà kích quá lớn Từ việc anh ta ngoại tình Hay nguyên nhân đến từ việc thành lập công ty cá nhân Với bao bụng bị cần phải xử lý Nguyên nhân từ những chuyện mới đây Hay đến từ rất lâu rồi Có lẽ nào căn bệnh trầm cảm này của cô đã âm hị cháy từ khi cha mất và mẹ bỏ rơi cô ở cô nhi viện. Đối với một người lớn lên với bao nhiêu khó khăn như Châu Anh, có thể tất cả đều là nguyên nhân khiến cho sức khỏe tinh thần của cô ngày càng yếu đi. Một tuần sau sau bữa ăn tối, Châu Anh và Chính Trực ngồi đối diện với nhau để bản thân có thể tập trung dưỡng bệnh và chăm sóc con cái. Châu Anh cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định Em đã quyết định rồi, em sẽ nhượng quyền quản lý công ty cho anh. Trong thời gian này em muốn tập trung hoàn toàn cho con và cho sức khỏe của mình. Em nghĩ đây là cách tốt nhất. Em không muốn vì sự tham lam của mình mà ảnh hưởng tới con sau này. Châu Anh nắm lấy tay chính trực nói Sau này kinh tế đều là do anh chu toàn. Em biết, anh sẽ rất áp lực. Nhưng mà giờ em có bệnh thế này, em không thể tiếp tục cán đáng nhiều việc. Vợ chồng mình cùng cố gắng anh nha. Bất ngờ nhận được sự nhượng quyền của Châu Anh Khiến chính trực cảm thấy rất hoang mang Anh ta vốn đã chờ ngày này từ rất lâu Nhưng ở giây phút hiện tại Dường như anh ta thực sự không mong muốn Có thứ gì đó cứ đâm sâu vào trái tim của anh ta Vướng viếu và rất khó chịu Thấy chính trực mặt nghịch ra không vui Châu Anh liền hỏi Anh không muốn làm giám đốc sao? Không phải anh từng rất muốn được quản lý NCA sao? Chính trực gượng cười đáp Không, không phải anh không muốn Chỉ là NCA là tâm huyết của em Công ty có được như ngày hôm nay Đều là nhờ có em Tuy nhưng bây giờ anh lại thành giám đốc Còn em thì trở về làm nội trợ Anh cảm thấy như vậy là bất công cho em Bất công gì chứ Vợ chồng với nhau Ai làm chủ cũng vậy cả tôi Hơn nữa em thấy anh cũng rất có cống hiến cho công ty Em tin anh sẽ làm tốt Có khi còn tốt hơn cả em Nhưng mà... Nếu không phải vì anh không thích thì đừng từ chối nữa, em sẽ sắp xếp cho bên pháp lý xử lý chuyện này thật nhanh. nhưng điều 100% sự tin tưởng của Châu Anh khiến chính trực càng cảm thấy ấy nấy. Lần đầu tiên trong suốt những chuỗi ngày sống cùng với Châu Anh, chính trực cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Hai tháng sau, tại văn phòng công ty NCA, Châu Anh chủ trì một cuộc họp đặc biệt. Châu Anh rất dịu đáng đo. Cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định của bản thân Sau thời gian nghỉ ngơi Chăm sóc con cái Tôi nhận ra bản thân mình hiện tại Không còn niềm vui với công việc Nếu một người đến công ty làm việc Nhưng tâm trí chỉ để nơi con cái Nhà cửa Thì đâu còn sức mà làm việc cống hiến Bản thân tôi còn là giám đốc Là người lãnh đạo mà tinh thần ra sốt như vậy thực sự rất xấu hổ Vì vậy sau khi suy nghĩ thật kỹ Tôi quyết định sẽ để anh chính trực Cũng là chồng của tôi trở thành giám đốc của NCA Rất mong các bạn vẫn sẽ cố gắng tận tâm tận lực vì công ty như trước đây Nhân viên dĩ nhiên chỉ có thể nhận thông tin Chứ chẳng có quyền hàng gì để bác bỏ vị trí giám đốc mới Tuy nhiên, trong lòng họ ai cũng cảm thấy tiếc nuối Vì Châu Anh đột ngột từ bỏ vị trí Mọi người lần lượt ra ngoài Chỉ còn lại Thành Đạt, Chính Trực và Châu Anh Thành Đạt nói Em muốn nói chuyện riêng với chị Châu Anh có được không? Chính trực mặt cũng không được vui vẻ lắm Anh bước ra khỏi phòng Với lòng nặng triểu Nhìn tái đồ của nhân viên dành cho mình Anh biết rõ Vị trí của mình nằm ở đâu trong công ty Vị trí hiện tại của anh Chỉ là một tên giám đốc hữu danh vô thực để chính trực đi khuất thành đạt mới nói Nếu như chị không làm giám đốc của NCA Thì tôi cũng xin nghỉ việc Sao còn lại làm như vậy Công ty đã ưu ái cho cậu rất nhiều kia mà Tôi làm việc ở đây Đâu phải vì được ưu ái Tôi không thích làm việc với chính trực Càng không phục khi anh ta làm giám đốc của tôi Tôi không biết vì sao Cậu lại có ác cảm với chồng tôi Nhưng tôi thành tâm mong cậu suy nghĩ lại Công ty có được như ngày hôm nay Cũng là nhờ có cậu Những mối khách hàng lớn Những việc quan trọng của công ty Đều là do cậu xử lý Tôi rất biết ơn sự cống hiến của cậu Nếu bây giờ tôi nghĩ Cậu nghĩ công ty này Sẽ thành ra cái gì chứ Công ty không có chị mới là không có gì. Tôi biết chị đã có quyết định của riêng chị. Tôi cũng đã có quyết định của tôi. Chị cứ yên tâm đi. Tôi sẽ bàn giao công việc rõ ràng cho nhân viên mới rồi tôi mới nghỉ. Thành đạt vào công ty là vì Châu Anh. Vậy nên nếu Châu Anh không có ở đó, anh cũng chẳng việc gì phải ở lại. Nguyên nhân anh rời đi chắc chắn. Cả đời này Châu Anh sẽ không bao giờ có thể biết. Chính rượt bỏ ra phía ngoài ban công tầng 2 đi hút thuốc. Dạo gần đây tâm trí của anh ta rất hỗn tạp Trước kia anh ta rất mong có thể nhanh chóng Thoát khỏi cuộc hôn nhân với châu anh Nhưng bây giờ cơ hội đến Thời gian chín mùi Anh ta lại không nở rời đi Đúng lúc đó Duyên gọi điện thoại đến Anh ta nhìn màn hình rất lâu Cảm thấy không muốn nhớt mấy Anh ta tắt cầm cho cuộc gọi đến Mặc kệ nó tự kêu rồi tự tắt Rít tệ một hơi thuốc Chính rực một lần nữa nghĩ về cuộc đời của anh ta Cả cuộc đời anh ta chỉ sống vì bản thân Ưu tiên cảm xúc của bản thân là trên hết Trước đến nay anh ta sống vô cùng thoải mái Và hài lòng với những gì mình đang làm Chưa một lần cảm thấy hối tiếc Như bây giờ ngay lúc này anh ta lại cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ Đối với một cô gái tốt như Châu Anh Cả cuộc đời Châu Anh ở bên anh ta Cuối cùng đổi lại được những gì Chẳng có gì cả Chỉ toàn là lừa dối, tuổi thân, bệnh tật và đau khổ mà thôi Điều chính trực lo sợ nhất lúc này không phải là việc bản thân bị lộ chuyện Mà sợ vì chuyện này mà châu anh bị đạ kích quá lớn Bác sĩ đã dặn chính trực phải quan tâm chú ý đến tinh thần của vợ Không được để cô buồn phiện hay lo lắng bất cứ thứ gì Nếu như để châu anh biết được việc anh đã ngoại tình Còn có con với người khác thì không biết cô ấy sẽ thành ra thế nào Chính trực lại tiếp tục Rít thuốc lá Lần này điếu thuốc đã cháy đến cạn Chạm vào tay anh ta nống rác Anh ta cấu kỉnh Ném điếu thuốc xuống Dùng mũi giày di mạnh Anh ta ghét bỏ điếu thuốc độc hại đầy Như ghét bỏ chính bản thân Xem điện thoại Duyên đã gọi đến bẫy cuộc gọi nhở Và có lẽ cô ta còn gọi cho đến kỳ Chính trực bắt máy Thở hết khói thuốc trong miệng ra Chính trực bắt máy Giọng lành tinh Gương mặt biểu cảm vô cùng chán ghét Alo Anh hay lắm Anh không thèm nghe điện thoại của tôi luôn nữa sao Anh có việc bận nên không thể nghe mấy Đã 2 tháng anh không xuống thăm mẹ con tôi Có phải muốn tôi bấy con lên đó Anh mới vừa lòng hay không Em bình tĩnh lại đi Anh có nhiều việc cần phải xử lý Nên mới không xuống thăm mẹ con nghe Ngày mai sẽ sắp xếp xuống đó thăm ai mẹ con Bình tĩnh chờ anh đi Anh hứa rồi đấy Được rồi anh hứa Chính trực tắt máy xong Lại chìm vào suy tư Anh nắm chặt tay vào điện thoại Tự nói với lòng mình Nếu bây giờ mà châu anh phát hiện ra Cô ấy sẽ điền mất Bằng mọi giá mình phải giữ bí mật Tại nhà của Duyên Chính trực và Duyên ngồi đối với nhau Cả hai trồng khá nghiêm trọng Duyên mắt đỏ lên Ý anh là bây giờ anh không thể xuống gặp mẹ con em nữa sao Trước kia mỗi tuần một lần, sau đó anh nói anh bận nên hai tuần một lần, bây giờ hai tháng anh không thèm nhìn mặt con luôn. Anh mê cô ta bỏ rơi mẹ con em đúng không? Chính trực thở dài bước tới ngồi cạnh, đưa tay để nôn lấy vai duyên nhưng bị cô ta đẩy ra. Chính trực kiên nhẫn nói Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, anh cần phải ở bên cô ta để có thể nắm quyền quản lý tài sản. Anh không gặp được hai mẹ con nhưng vẫn gửi đủ tiền cho hai mẹ con kia mà. Anh nghĩ tiền của anh to lắm chắc Cái em cần là anh Là cha của con em chứ không phải tiền Duyền mẻo máu không Biết thế em đừng có yêu anh Đừng có theo anh mà làm gì Để bây giờ khổ thế này Chính trực ôm lấy Duyền Dỗ dành ai ngủi Anh xin lỗi Em cố gắng chờ thêm một chút thời gian nữa đi Chờ là chờ bao lâu Anh đừng bỏ rơi mẹ con em có được không Chính Trực nhìn qua bé gái đang ngủ rất ngon Sai lầm lớn nhất trong đời anh lúc này Có lẽ là việc lựa chọn ngoại tình Để rồi giờ đây Khiến cho cả hai người phụ nữ Và hai đứa trẻ đều phải khổ Nhưng mà hối hận lúc này cũng đã quá muộn Anh đã gây ra bao nhiêu chuyện Giờ không thể cứ nói hai từ hối hận là sau Phải làm sao để xử lý mọi chuyện Em đẹp mới đáng nói Trước đây Chính Trực vẫn đành phải cố gắng dung hòa Quan tâm lo lắng cho cả hai bên Giấu được lúc nào thì hay lúc đó Ông bà xưa đã nói rồi Lắm mối tối nằm không Ai bảo nhiều vợ nhiều con là sướng đầu chứ Dẫu không nói ra Nhưng trong lòng chính trực bây giờ Đã có sự ưu tiên cho anh hơn trước Đa số thời gian Chính trực đều ở nhà phụ vợ chăm con Còn việc ở công ty thì anh tranh thủ Vài tiếng mỗi ngày để lên xử lý Một buổi sáng Sau khi đầu đỏ ti sữa xong Thì Châu Anh có một chút thời gian để nghỉ ngơi Cô đang đọc sách thì có chuông cửa reo lên Châu Anh vui vẻ đi ra mở cửa Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp Đang bế tèo một bé gái nhỏ nhắn Tầm 5 tháng tuổi Không lớn hơn đầu đỏ là bao nhiêu Cô tìm ai Tụi bạn còn đến trả cho anh rực Dùng hướng đứa trẻ về phía Châu Anh Cương mặt bầu bệnh búng ra sữa của đứa trẻ Như thiên thần Vậy mà lại khiến cho châu anh sợ hãi tức lành người Tay của vô thức siết lại Lắp bắp Cô, cô nói sao Đây là con gái quan Trực Anh ta nói sẽ nhanh chóng ly hôn chị Và về quê mẹ con tôi Vậy mà tôi đã chờ đợi hơn một năm Bây giờ tôi đem nó đến đây trả cho anh ta Anh ta không thể lừa dối mãi như vậy được Đứa trẻ trên tay Hơi vặn mình muốn khóc Duyên liền quay qua dụ đứa trẻ Châu anh đau đớn Toàn thân cứ như bị hàng ngàn cây kim đâm vào từng mạch máu. Cô phải bám lấy lề cửa, cố gắng nuốt xuống những ước hờn và cô nói. Đi vào trong rồi nói chuyện. Duyên còn khá nhỏ tuổi, chỉ mới có 22 thôi Cách cho con bố khá vụn về, Châu Anh đứng tẩn tờ nhìn hai mẹ con Duyên. Tâm trạng lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Châu Anh cứ nghĩ mọi sóng gió cuộc đời mình thế là đã trôi qua hết. Vậy mà giờ nhận lại được tin sét đánh Duyên thấy chậu anh không nói gì Đành phải lên tiếng trước Anh Trực anh rất yêu thương mẹ con tôi Anh ấy luôn nói hạnh phúc nhất Là khi được ở bên tôi và bế bé đạo Vậy nên chị hãy ly hôn với anh ấy đi Duyên nhìn một vòng quanh căn hộ rồi nói tiếp Tôi không cần căn hộ của chị đâu Lì hồn có được một nửa tài sản của công ty Để chúng tôi có thể nuôi con là được rồi Châu anh cười hát xa Giờ thì mọi thương cảm dành cho cô gái trẻ Đã tàn biện hết Châu Anh chầm chầm bước tới Ngồi đối diện với Duyên Đến chia tài sản cũng đã tính sao Nói cho cô biết Cô đã tin sai người Nếu ly hôn thì anh ta cũng sẽ không có một xu nào đâu Hoàn toàn ra đi tài trắng Chị đừng có tưởng đánh lừa được tôi Luật hôn nhân tôi nắm rất rõ đấy Tài sản sau hôn nhân của hai vợ chồng Đều phải chia đôi Đúng Tài sản sau hôn nhân của hai vợ chồng đều phải chia đôi Nhưng đó là nếu có Còn nếu chúng tôi làm gì có tài sản mà chia đôi Tôi không biết anh ta đã nói những gì với cô Nhưng thật tình chúng tôi chẳng có gì cả Một đồng cũng không có Nếu như cô muốn nhảy vào gia đình này Thì cũng chỉ là gánh nợ tay cho anh ta thôi Chị... chị nói láo Châu Anh đứng lên và nói Tôi nói thế cô tin hay không thì tùy cô Châu Anh đi vào phòng lấy điện thoại Vừa quất khỏi ánh mắt của Duyên Mặt Châu Anh đã tái sành cả đi Cô bắt đầu cảm thấy tức ngực Và choáng bán Châu Anh xét chặt điện thoại trong tay Cố gắng hít thở thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Chính trực bác máy ngay khi điện thoại vừa đổ chuông Anh nghe đây vợ ơi Anh về nhà đi Có người nhà đến tìm anh đấy Hỏi chứ Một người phụ nữ và một đứa trẻ Châu Anh tắt mấy ngày Lúc này tim cô đã đau thắt Đầu đó lúc này trở mình Hơi khóc nhẹ Cô bước tới Vừa dỗ con vừa lặng lẽ rời nước mắt Mẹ xin lỗi Mẹ đã chọn sai Người đàn ông đó không xứng để làm ba của con Chính trực đang ngồi ở văn phòng Nghe được tin lập tức chạy về Anh ta gọi ngay cho Duyên để xác mình Duyên thấy chính trực gọi đến Thì vui mừng nhắc máy Cô ta mới há miệng ra chưa kịp nói Đã bị chính trực mắng Cô điên sao Tại sao lại đến tìm châu anh hả Không đến đây tìm Thì đến đâu Anh không chịu gặp mẹ con tôi Anh trốn lên đây luôn với chị ta Tôi đã nói rồi nếu anh phản bội tôi Tôi sẽ không để cho anh yên đâu Màu đi khỏi đó đi Đừng có làm phiền tới châu anh Cô muốn gì Cô nói đi tôi sẽ cho cô hết <cười> Anh đang sợ tôi làm gì chị ta sao Chị ta yếu ớt trốn trong phòng kia kìa Thật là thảm hại Tôi còn chưa làm gì cả Anh bảo tôi muốn gì sao? Tôi muốn tất cả tài sản của anh phải thuộc về bé đạo. Mẹ con tôi chịu thiệt thoại bao lâu nay đã quá đủ. Tôi đã bảo mọi chuyện phải từ từ. Cô lên đây thì giải quyết được gì? Nếu cho anh có làm sao một đồng cô cũng không có. Anh... Chính trực tức giận gác máy, duyên ở mức không kịp nói gì, chỉ có thể xả dần vào chiếc điện thoại. Anh được lắm. Chính trực vừa chạy về tới Thì châu anh cũng đã rơi cõi vòng Ánh mắt cô hoàn toàn gùi lạnh Khi nhìn thấy chính trực Còn anh ta thì mồ hôi nhẹ nhại Ánh mắt buồn bã Vợ à vợ à cho anh hớt cầm về phía duyên Khách của anh Anh xử lý đi Chính trực bước về phía châu anh Nghe anh giải thích đi Anh xin em cho anh giải thích có được không Chính trực định chạm vào châu anh Cô đã phố vàng gạt ra Đầy khinh bỉ Mắt cô đỏ hoa nhìn anh ta Đừng có chạm vào tôi Anh mau đêm cô ta ra khỏi nhà tôi Đừng làm bẩn mắt tôi thêm nữa Được rồi, được rồi Em bình tĩnh, em nhất định phải giữ bình tĩnh Anh sẽ xử lý cô ta ngay Em đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe Duyên thấy chính trực dịu dàng với vợ Thì ghen đỏ con mắt Từ lúc bước vào nhà tới giờ Chính trực không thèm nhìn cô ta lấy một cái Cô ta ấm ướt Đứng bật dậy đi về phía chính trực Anh Vừa quay qua nhìn cô ta Mặt chính trực đã trở nên nghiêm nghị Không để cô ta mở miệng Anh kéo tay cô ta cùng với đứa con ra khỏi nhà Chính trực đẩy Duyên vào Tàn máy không một chút nương tay Cô ta ôm lấy đứa con Sợ hãi ra mặt Đây là lần đầu tiên cô ta trông thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh ta Anh ta bấm cho tàn máy chạy xuống tầng hầm Sau đó quay qua nhìn Duyên Cô đúng là hết thuốc chữa Đã làm thân ăn bám Cô phải biết an vận chứ Cô lên đây thì giải quyết được gì Lại còn ôm cả con theo Đứa bé có làm sao Cô đừng hồng có một xu nào từ tôi Đứa bé bị tiếng mắng của chính trực Dọa cho khóc thét duyên vừa dỗ con Vừa rưng rưng nước mắt Anh được lắm Anh là người dụ dỗ tôi Là người hứa hẹn với tôi đủ thứ Tôi xin con cho anh Bây giờ anh lật lòng nói tôi là đồ ăn bám Tôi tự nuôi sống tôi được Nếu không phải vì anh hứa, tôi đã không phải khổ sở thế này Tự nuôi sống mình <cười> Loại người lấy lỗ làm lời như cô Đáng lẽ phải biết ơn khi có một người như tôi thương hại Và cưu mang Vậy mà không biết an phận Lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi Bây giờ mọi thứ đã loạn hết cả lên Cô hài lòng chưa Duyên như được rửa mắt Cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của chính trực Hóa ra Bản chất của anh lâu nay là như thế Về nhà và ở yên đó, nếu còn làm loạn lên nữa thì đừng có trách tôi vô tình vô nghĩa với cô. Anh ta đóng sẫm cửa xe. Chiếc xe taxi rời đi cùng với tiếng khóc thề lường của hai mẹ con Duyên. Về phía châu anh, châu anh lấy lại bình tĩnh. Cô vào phòng lấy điện thoại gọi cho Huyền Mai. Anh ta thực sự không biết thay đổi mày ơi. Tao, tao đúng là sai lầm. Huyền Mai lo lắng hỏi. Có chuyện gì? Hắn lại làm gì mày sao? Hắn ta lên ngoại tình Lần này còn có con Tằng chó chết Mày ở đó đi ta sẽ không để yên cho nó Bây giờ tao sẽ qua mày liền đây Không cần đâu Bây giờ ta còn phải tự xử lý Tao chỉ muốn nhờ mày một chuyện Nếu lợi như tao có chuyện gì Mày nhất định phải chăm sóc tốt cho đầu đỏ giúp tao Còn nữa Nếu như tao có chuyện Mày nhất định phải tìm gặp anh Lâm nhớ chưa Được, tao nhớ Mà mày định làm gì Không cần tao đến đó thật sao Thật Không cần đâu, bây giờ tao vẫn đang rất ổn, ít nhất phải xử lý tên phản bội này xong, muốn ra sao thì ra, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng choán nữa đâu. Cẩn thận một chút, có cùng dứt dậu coi chừng nó cắn mày bị tương đấy. Nó đã cắn tao quá nhiều rồi, chẳng lẽ bị chó cắn nhiều như vậy mà tao vẫn chưa tỉnh sao? Được rồi, tao tin là mày sẽ làm tốt. Huyền Mai vừa các máy thì chính trực quay trở về. Không làm ở Mỹ lên, chồng anh chỉ yêu cầu anh ta ngồi xuống ghế và trò chuyện tăng thắng với nhau. Tất cả mọi chuyện xấu xa của anh tôi đều biết hết. Tôi biết anh từng muốn cưới người phụ nữ khác trước tôi, và sau đó bị cô ta lừa hết tiền bạc. Tôi biết, anh có tiền riêng, nhưng anh giả vợ nghèo khổ. Đến tiền làm đám cưới cũng bòn vét từ bạn của tôi. Tôi biết cái nét xấu xa của anh, đến lúc cưới tôi rồi vẫn còn lăn loạn với người khác để chồng người ta đến đập phá phòng khám. Tất cả tôi đều biết hết Chính trực hoang mang ra mặt Anh ta muốn vang xin ta thứ Thì cũng không còn cơ hội nữa Châu Anh không khóc Không oán trách Chỉ thở dài rồi nhìn chính trực và nói Tôi chỉ có một thắc mắc rất lớn Từ trước tới nay Liệu anh có bao giờ yêu tôi chưa Anh xin lỗi Anh là một thằng tuổi Châu Anh nhẹ nhõm Nói một câu Quá đủ rồi Chúng ta chia tay nhau ở đây Tôi đã bao dung cho anh từng ấy năm đã quá đủ rồi Chính trực vô lấy tay cho anh Hai tay nắm thật chặt Không, anh xin em Dù thế nào anh cũng không muốn chúng ta chia tay nhau đâu Anh đã sai, anh thực sự đã sai Xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai Châu anh gạt tay chính trực ra Nhìn anh ta vén mắt khinh bỉ Cơ hội Anh nghĩ Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi Đã bao nhiêu lần tôi biến mình thành một con ngốc trong mắt anh, bây giờ anh còn đòi cơ hội sao? Tôi mà tha thứ cho anh, tôi ngu hơn cả con chó. Anh xin em, em đánh mắng anh thế nào cũng được, xin em đừng bỏ rơi anh. Đánh anh thì được gì? Chỉ tổ bẩn tay tôi. Đúng, em đánh anh chỉ làm bẩn tay em, vậy thì anh sẽ tự đánh anh, tự phạt anh cho em thấy. Anh sẽ tự đánh bản thân mình, cho đến khi nào em ngu giận mới thôi. Dứt cầu, chính trực từ vã mặt. Mỗi cái thác đều dùng hết lực khiến cho đầu óc của anh ta choán ván. Châu Anh cũng hết sức bất ngờ với hành động của chính trực. Tuy nhiên, lần này cô một chút cũng không mềm mỏng. Tôi sẽ nuôi con. Nhà, xe và công ty, tất cả đều là của tôi. Anh sẽ rời cõi đây mà không được mang theo bất cứ thứ gì cả. Tôi không muốn tranh cãi và giải thích thêm. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì chúng ta cứ ra tòa. Nhưng tôi cũng cho anh biết. Nếu ra tòa thì anh sẽ còn mất nhiều hơn hiện tại đấy khỏe mùi chính trực, rỉ ra một chút máu tươi. Anh ta mỉm cười chùa chát. Em thực sự không thể tha thứ cho anh sao? Không, có điên tôi mới tha thứ cho anh. Anh không cần nhà, không cần xe. Anh cũng chẳng cần công ty. Anh chỉ cần em với con thôi. Như em đã nói với anh, hai chúng ta đều lớn lên đầy tổn thương. Vậy nên từ nay anh và em hãy cho cô một gia đình trọn vẹn hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, anh đã biết rằng cuộc đời này anh không thể thiếu mẹ con em. Hai người chính là lẽ sống của anh Vậy nên dù cho có phải trả giá Anh nhất định cũng sẽ không buông tay Chính trực đứng lên Gạt máu trên môi rồi nói Em nói đúng Chúng ta không nên ra tòa Không phải anh là người mất hết Mà chính là em Em sẽ mất hết Nhà, xe, công ty Những thứ đó anh không quan tâm Nhưng chắc chắn Em sẽ không thể có được đầu đỏ đâu Em quên mất rằng bản thân mình có bệnh sao Một người phụ nữ có tinh thần không tốt Em xem liệu tòa án có an tâm, giao con chèm chăm sóc không chứ. Châu Anh sửng sốt nhìn chính trực, đến cuối cùng anh ta vẫn thâm độc như thế, cùng nghiễn răng, siết tay. Anh dám đe dọa tôi, anh sẽ không thể cướp đầu đó khỏi tuổi đâu. Ánh mắt chính trực nhìn Châu Anh, hiền hòa nhưng cũng có phần kiên định. Anh không cướp, anh chỉ muốn em và anh ở lại đây, cùng nuôi con khôn lớn, không ai tách rời được ba chúng ta. Chính rực bước tới, đặt tay lên vai Châu Anh Anh hứa, lần này sẽ không bao giờ để cho em và con phải buồn nữa đâu Quả chán ngán với thái độ của chính trực Châu Anh gạt tay anh ta ra, ánh mắt kiên định đáp Được rồi, anh không muốn ly hôn trong hòa bình Thì chúng ta ra tòa Tôi có bệnh cũng chỉ là do sống với loại chồng tàn nhẫn như anh Loại đàn ông phụ bạc như sao có thể tự tin Tòa án sẽ đứng về phía anh Anh đúng là coi thường người khác quá đấy Châu Anh lấy điện thoại ra gọi cho Quang Lâm. Chính trực thấy tên Quang Lâm thì như phát rộ, lập tức giật điện thoại của Châu Anh. Em gọi cho hắn ta làm gì? Chuyện vợ chồng chúng ta? Em gọi cho người ngoài làm gì? Tại sao phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế? Chẳng phải chỉ cần chúng ta bình tĩnh hòa giải thì mọi chuyện xong xuôi sao? Châu Anh sửng sốt trước thái độ vô lý của chính trực. Tôi thật không ngờ tới lúc này anh vẫn còn trơ trẻ như thế. Anh ngoại tình... Còn có cả con riêng mà thái độ như không có gì Anh có chút liêm sỉ nào không thế Để giữ lấy em và con Anh cần gì tới liêm sỉ Anh đã nói anh xin lỗi Anh hứa sẽ xử lý hết mọi chuyện Sẽ không để bất cứ ai làm việc tới gia đình chúng ta Đối với anh Anh chỉ có một mình em là vợ Và chỉ có một mình đầu đó là con thôi Châu anh cười hát ra Thế còn đứa bé kia thì sao đấy Ý anh là anh sẽ bỏ rơi hai mẹ con cô ta Và quay về bên tôi Nhưng chưa có chuyện gì sao? Nếu như làm như vậy khiến cho em vui, anh sẽ làm. Dù sao, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh điên rồi sao? Tôi cần vì loài đàn ông dễ dàng vứt bỏ con cái như anh chứ. cho Anh tiến tới, nhặt điện thoại lên. Anh Lâm, anh mau... Cô cần chưa kịp nói hết câu. Chính trực đã giành lấy điện thoại ném nó bể tan. Cương mặt anh ta lúc này thấm đẫm sự ướt ướt. Anh ta nắm lấy cổ tay châu anh Đẩy cô thẳng vào tường khiến cô không thể dậy dùa Hai người nhìn nhau với ánh mắt phận út Sao em cứ gọi cho thằng chó đó thế Hay là em cũng đã ngoại tình với nó Ngầm cái mồm thối quanh anh lại đi Đừng có bôi nhọ tôi Đừng để chút tử tế còn sót lại trong lòng tôi cũng biến mất Anh đố thằng nào dám tới đây phá vỡ gia đình của anh Em đừng có làm cho anh điên lên Châu anh, em biết tính khí của anh Nếu nhanh không có được thì không ai có được cả. Đúng lúc đó, tiếng khóc của đậu đỏ vang lên. Chính trực đẩy Châu Anh vào phòng, trôi quá cửa. Cô hoảng loạn đập cửa. Mở ra, tên thần kinh, tên khốn, đùa tôi. Mất một phút sau Châu Anh mới bình tĩnh, gạt đi nước mắt. Cô tự mình chốt cửa lại, rồi bước đến, ôm con trai. Trái tim cô đã run rảy sợ hãi. Trong cô lúc này... Một chút thương hại chính trực cũng không có Không ngờ khi bị dồn vào đường cùng Một người có thể hóa đi như thế Đúng là sống cả đời Không thể hiểu hết được một con người Khoảng chừng 15 phút sau Chính trực bây giờ đã bình tĩnh Anh ta tiến tới gần cửa Nghe ngóng một chút rồi nói Vợ à, em đừng trách anh Là vì anh quá yêu em Mong em ấy hiểu cho anh Bây giờ anh rất yêu em và con Anh không thể mất cả hai Bên trong vẫn yên ắn không đáp Chính trực Dần trở nên lo lắng Anh ta gõ cửa rồi hỏi Châu Anh, em nghe anh nói không? Châu Anh Bởi vì Châu Anh bị trầm cảm nên chính trực Lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện Anh ta vội vàng mở cửa Nhưng lúc này cô đã quá trái Không tài nào có thể mở ra Thành ra bây giờ người hoang mang lo lắng Là chính trực Anh ta hạ giọng nhỏ nhẹ nói Châu Anh, em nghe anh nói gì không? Mở cửa cho anh đi Chúng ta từ từ nói chuyện với nhau có được không? Ngày lúc đó, có tiếng chuông cửa reo. Chính trực vò đầu căng thẳng, không biết bây giờ nên làm sao. Anh ta chạy đến, ngó qua mắt cửa thì thấy Quang Lâm đang đứng bên ngoài, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Quang Lâm cực lực bấm chuông, chính trực bên trong lo lắng tới mức, chân không thể đứng yên. Anh ta vừa sợ châu Anh có chuyện, vừa sợ mở cửa ra thì châu Anh sẽ rời đi với Quang Lâm. Tiếng thoái, lượng nan làm thế nào anh ta cũng cảm thấy không thể. Quang Lâm không thấy ai phản hồi Thì sốt ruột đập cửa Chính trực anh mà mở cửa ra đi Bên trong phòng châu anh nghe được Giọng nói của Quan Lâm Cô mừng rỡ nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ Như thấy được ánh sáng hy vọng Chính trực bướng bỉnh Không mở cửa thậm chí còn khóa chặt Từ bên trong nhà anh ta mắng ra Mày cuốc đi thằng chó Mày đến đây để phá nát gia đình tao Sẽ không có chuyện đó đâu Vợ con của tao sẽ không để cho mày Động tới dễ dàng như thế Quang lầm tức sồi máu Mà không thể làm gì chỉ có thể đứng ngoài nói vào Anh có thôi đi không Anh đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn đấy Hãy để cho anh và đầu đỏ được tự do Anh làm thế này thì được cái gì Họ chỉ càng sợ hãi và chán ghét anh Lúc này vẫn còn chưa muộn Hãy bình tĩnh và nói chuyện với nhau đi Tôi hứa sẽ không để cho anh Phải chịu quá nhiều thiệt tòi kỳ ly hôn Ly hôn <cười> Ai bảo với mày bọn tao sẽ ly hôn Bọn tao sẽ không bao giờ ly hôn Bây giờ anh có mở cửa ra hay không? Tôi cần gặp và nói chuyện với châu anh. Cô ấy không gặp mày đâu. Mày và cô ấy có quái gì với nhau? Để nói chứ, mày mau cút đi. Được tôi Là do anh đấy, anh đừng có trách tôi. Quang Lâm rút điện thoại, gọi ngay cho cảnh sát báo về việc chính trực đang giam giữ châu anh, nghi ngờ bạo hành phụ nữ và trẻ em. Lập tức công an đến nhà chính trực. Chính trực đi vào cùng đường, sợ hại tới mức vừa góc Vừa vò đầu như phát điên Anh ta thấy công an thì bắt đầu bẻ khóa nhà Sợ hãi quy gối trước cửa phòng ngủ Châu anh anh xin em Hãy ta cho anh đi Anh đâu có hại gì đến em và con đâu chứ Sao lại gọi công an tới bắt anh Em ra ngoài và nói với họ đi Chúng ta chỉ cãi nhau bình thường thôi có được không Lúc này công an đã phá được cửa Lập tức đi vào khống chế chính trực Châu anh lúc này mới mở cửa ra Gương mặt cô ngập tràn sợ hãi quan lầm bước tới Lo lắng hỏi hang Cô và đầu đỏ có ổn không? Tôi không sao Tốt Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo Cô cứ an tâm Anh ta chắc chắn sẽ không thể đồng vào mẹ con cô đâu Chính trực nhìn thấy vợ mình Được người đàn ông khác quan tâm lo lắng Thì ghen tuông tới đỏ mắt Anh ta dễ dùa kêu lên Tặng chó mấy cướp vợ tao Tao sẽ không để yên cho mày đâu Chính trực tạm thời bị đưa đi Để lập biên bản Sau đó Anh ta sẽ được thả sang ngay Vậy nên để an toàn cho mẹ con Châu Anh Quang Lâm nhanh chóng dọn hết đồ đạc Của hai mẹ con Nhờ có Quang Lâm Mọi thủ tục ly hôn của Châu Anh Không cần phải đắn đo suy nghĩ Cô an tâm ở nhà chăm con Mimi thấy đầu đỏ đến nợ chung Thì rất thích Cô bé mọi ngày rất hiếu động Vậy mà ở bên em bé thì rất dịu dàng Mimi vừa nắm tay em đầu đỏ Vừa hỏi nhỏ Châu Anh Cô ơi Cô vài đầu đỏ có thể ở đây luôn được không? Có cô với đậu đỏ ở đây con rất vui. Con vui tới vậy sao? Không sợ em đậu đỏ sẽ dành đồ chơi của con sao? Con không cần đồ chơi, con dừng hết cho đậu đỏ. Mimi tốt bụng quá, em đậu đỏ sướng, có chị Mimi thương nhất trên đời. Đứng bên ngoài cửa phòng ngủ, Quang Lâm âm thầm nhìn vào bên trong. Lòng anh rất nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh cũng có thể đường hoàng. Quan tâm và che chở cho châu Anh Chính trực Đến tầng cùng vẫn không bỏ thói thàm làm Ích kỷ Anh ta muốn ép châu Anh phải từ bỏ mọi thứ Hoặc là ở lại bên cạnh anh ta Nên đã bàn với luật sư riêng của anh ta Tìm mọi lý do để làm khó châu Anh Vì châu Anh không có công việc Lại có bệnh trầm cảm Nên tòa án thực sự rất đáng đo Để cô nuôi còn Châu Anh không thể hòa giải với chính trực Cũng không thể để mất con Cuối cùng cô đành phái thỏa thuận với chính trực Để ta lấy toàn bộ nhà, xe và công ty Đổi lại cô sẽ được quyền nuôi con Cứ tưởng chính trực thương châu Anh và đầu đỏ Ai dè có được toàn bộ tài sản Một chút luyến tiếc đối với hai mẹ con cũng chẳng có Trước cổng tòa án Chính trực và châu Anh đối diện với nhau Đứng bên cạnh châu Anh chính là Quang Lâm Luôn sẵn sàng bảo vệ cô mọi lúc Chính trực nhét mép Cười một cái rồi nói Đúng là đồ khờ cạo Cực khổ kiếm tiền biết bao lâu nay Bây giờ lại phải ra đi tay trắng Nếu con ngoan ngoãn ở lại bên tôi Có phải tốt hơn không Châu Anh khinh ghét anh ta ra mặt Cuộc đời này không nói trước được điều gì đâu Anh đừng có tự mãn Chính trực hân hoan với khối tài sản nhận được Nhưng không hề biết rằng kiếp nạn của anh ta Bây giờ mới tới Sáng ngày hôm sau bên mùa giới Đã yêu cầu thu hồi phòng cám Beth House Hiện tại là văn phòng của công ty NCA Chính trực phát khoản Bây giờ anh ta mới nhớ ra Chủ tòa nhà này chính là Quang Lâm Vì yêu cầu trả lại tòa nhà ngay lập tức Khiến chính trực không biết phải làm sao Lần này Quang Lâm không chút nhân dượng Môi giới báo với chính trực Bên chủ nhà nói Nếu anh không lập tức dọn ra khỏi tòa nhà Họ sẽ cho người tới Đập dỡ hết toàn bộ Chính trực biết rõ tại sao Quang Lâm làm như vậy Nhưng anh ta còn làm được gì nữa Khi anh ta còn đang rối tình rối mù Chưa tìm được địa điểm mới cho văn phòng khám Thì Quang Lâm cùng với nhân viên phòng lược đã đi đến gặp anh ta Quang Lâm đưa ra giấy vay nợ Có chữ ký của Châu Anh và dấu mộc của công ty NCA Cô Châu Anh đã thế chấp toàn bộ công ty NCA Và các tài sản khác có thể vay tiền của tôi Bây giờ tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền cả vốn lẫn lãi mà cô ấy đã vay Nếu anh không trả được số tiền này ngay lập tức Thì mọi tài sản anh đang có sẽ thuộc về tôi Chính trực bàn hoàng không tin vào mắt mình Anh ta lập tức ném bản hợp đồng vay tiền đi Tình lừa đảo Chúng mày lên kế hoạch để lừa đảo tao Tao sẽ kiện chúng mày Anh muốn thì cứ kiện đi Giấy trắng mực đen rõ ràng Anh thua ai thắng ai Anh phải biết rõ chứ Anh nghĩ xem Châu Anh là trẻ mùa côi Ra trường thì chỉ đi làm thu ngân Của một phòng cám nhỏ Cô ấy lấy đâu ra tiền để mở công ty Cướp ngân hàng chắc Cô ấy làm vì anh Vì gia đình mà âm tầm làm hết tất cả, gánh hết nợ nần, nhưng cuối cùng cô ấy chẳng được gì cả, chỉ có sự tàn nhẫn và lừa dối của anh. Chính trực tưởng đã có tất cả, hóa ra chẳng có gì cả. Chưa kịp vui được một ngày đã phải rơi vào tình huống éo lệ không lỗi thoát, Quang Lâm nói. Tôi cho anh ba ngày để hoàn trả số tiền mà NCA đã vậy. Nếu không trả được thì chủ động rời khỏi đây, đừng để tôi phải dùng tới biện pháp mạnh. Quang Lâm khoan tay rời đi Chính trực bần thân ngồi thập xuống ghế Anh ta làm gì có tiền để trả cho Quan Lâm Vậy là hết Anh ta thế là chẳng có gì cả Mất vợ, mất con Mất cả gia tài Tại nhà riêng của Quang Lâm Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi Châu Anh lúc này đang chơi với đậu đỏ Và Mimi Thấy ba về Mimi vui vẻ chạy lại ôm chân Con chào ba Chào con yêu, hôm nay ở nhà con ngoan không? Dạ ngoan Lúc này bảo mẫu đi ra Anh đưa đồ ăn tối cùng có vịt quay Bánh hỏi và có cả bánh ngọt cho bảo mộ Chị cho vào bếp giúp tôi nha Dạ chú để tôi Trong lúc con bé kể chuyện Mắt ba nó không tập trung nó Mà tập trung nhìn người phụ nữ đang ngồi ở sofa Quang Lâm nói với Mì Mì Đi rửa tay để ăn tối Thực chất là để anh có thể nói chuyện riêng với chậu anh Anh ngồi xuống bên cạnh chỗ nằm của đầu đỏ, nhẹ nhàng nói. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Cảm ơn anh, nếu không có anh, mẹ con em thực sự không biết xảy ra sao. Đó là việc mà anh nên làm. Sau này không có ai có thể làm tổn thương em nữa. Một thời gian sau, từ làm chủ, bây giờ chính trực đã phải lang tàn khắp đời để tìm công việc mới. Giờ đây làm việc ở thành phố cũng không dễ, mà tiền thì tiêu sắp hết. Anh ta đành phải bỏ phố về quê Anh ta về Long An tìm duyên Nhưng cô nàng đã trả nhà cho chủ đất Và rời đi mất Chính trực lúc này vô cùng hụt hẳn Sau tất cả Anh ta lại chẳng có gì trong tay Chẳng có ai bên cạnh Bây giờ anh ta hối hận Cũng chẳng thể cứu vạn nổi Không còn động lực để phấn đấu Chính trực phó mà cuộc đời đến đâu thì đến Chính trực ở lại Long An Xin vào làm cho một trang trại chăn đuôi Vừa làm bác sĩ thú y Vừa làm việc trong nông trại để có thể kiếm chút tiền sống qua ngày Hai năm sau Anh ta tình cờ gặp lại Duyên khi đi hát karaoke với đồng nghiệp Anh ta lập tức bắt lấy cô và tra hỏi Sao con lại đi làm cái nghề này nữa Không nghĩ tới tương lai của con sau này sao Tương lai Nó làm con của tôi và anh đã không có tương lai rồi đấy Con gái tôi đâu Mau đưa tôi về gặp nó Con của anh không còn ở với tôi nữa đâu Chính trượt bàn hoàng nhìn duyên Sao cơ Cô đem con tôi đi đâu Tôi bán rồi Dù sao thì tôi cũng không thể nuôi nổi Bán nó đi Biết đâu nó tìm được một gia đình tốt Cô điên sao đó là con của cô đó Cô dám bán nó Cô có con là con người hay không Tôi không phải con người tôi là con điếm Còn anh Anh cũng đâu có phải con người Nếu như ngày đó anh không bỏ rơi tôi Tôi đâu phải bán con đi Tất cả mọi chuyện là do anh thôi Anh còn muốn trách ai Thằng đạo đức giả Duyên nhổ nước mọt vào mặt chính trực Khiến anh ta tức điên Khi ta đang gân cổ lên Thì bị mấy tên bảo kê Quán ca đậu kê đi ra Và cho chính trực một trận Chính trực bị đánh tới bầm dập Rồi vứt ra khỏi quán ca đậu kê Nằm trên nền đất lạnh Không một ai đói hoài tới Lúc này chính trực cảm thấy rất tồi tệ Nghĩ tới cuộc đời rách nát, nghĩ tới đứa con gái đáng thương, đã bị đem bán, lòng anh ta đau như cắt. Cuối cùng anh ta cũng đã khóc, trong sự hối hận mù mạng. Hai năm nữa lại trôi qua, chính trực bây giờ đã an phần sống và làm việc cho một trang trại chăn đuôi kết hợp với du lịch. Mấy năm qua, anh ta cũng đã thay đổi rất nhiều, đã sống biết điều hơn xưa. Ngoài giờ làm anh ta chỉ quanh quận ở nông trại, không giao lưu quen biết với ai. Người không biết chuyện ai cũng khen anh ta là một thanh niên tốt. Được khen ngợi, có người còn muốn gã con gái cho. Anh ta chỉ cười nhẹ cho qua. Nghĩ lại cuộc đời của bản thân, anh ta cảm thấy anh ta không xứng đáng để có được hạnh phúc. Một hôm anh ta đang chuẩn bị đỡ đẻ cho một con bò sữa bên trong chuồng, thì có hai đứa trẻ, một cái một trai, dắt tay nhau chạy tới. Bé gái rất xinh đẹp, thông minh. Bé trai thì lém lĩnh Hai đứa bé đứng bên ngoài chuồng Không ngớt hỏi hang về con bò mẹ Đang thở dốc Chính trực vẫn rất kiên nhẫn Bé trai hơn 4 tuổi một chút Cái miệng lít chích như chìm sầu hỏi Bò mẹ có đau không chú? Đau chứ con Nó thở dốc quá đây nè Cô thấy không? Chú xoa bụng nó đi Mẹ con đau bụng là ba con sẽ xoa bụng Cho mẹ con bớt đau Thật sao? Xoa bụng là bớt đau bụng hả? Dạ bà còn kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe Như thế thì em bé trong bụng sẽ vui Mẹ sẽ không bị đau Chú kể chuyện cho bà mẹ nghe đi Cầu nhóc quá lém lĩnh Khiến chính rực muốn vào câu chuyện mãi không dứt ra Trước áp lực của đứa trẻ Anh đành phải kể chuyện Đột nhiên chính rực nhớ tới Một chuyện từ rất lâu Ngày mà châu anh còn mang bầu Anh đã mua rất nhiều chuyện tranh về và nói Đợi sau này con ra đời Mỗi tối anh sẽ là người kể chuyện Vỗ con ngủ tay em Lúc đó Em sẽ không sợ mệt nữa Chính trực nhớ rằng Mình cũng đã từng khao khát Có một gia đình êm ấm, hạnh phúc Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân Anh đã tự tay phá hộng tất cả Câu chuyện còn chưa kể xong Thì ba của đứa trẻ xuất hiện Hai đứa sao đi chơi mà không đợi ba mẹ Hai đứa trẻ đứng dậy Chạy về phía ba mẹ của chúng Người đàn ông lịch lãm Đang dìu người phụ nữ có chiếc bụng bầu căng trọn, chậm dài bước đi. Mimi tiến tới, đứng một bên Châu Anh nắm lấy tay cô. Mẹ có mệt không? Con sợ mẹ mệt nên con đưa em đi chơi một lát. Đầu đỏ háo hức nhảy nhót. Ba ơi, con bỏ sắp đẻ con bê. Ở đâu con? Quang Lâm hỏi. Dạ kia. Châu Anh và Quang Lâm cùng nhìn về hướng chuồn bò. Người kỹ thuật viên đồi mũ tay bẹo che nửa mặt. Ngồi quay lưng với họ Khiến họ không biết đó là người quen Châu Anh nói Bò mẹ sinh em bé sẽ rất mệt Các con đến đó làm ồn Sẽ khiến cho bà mẹ có chịu đó Chúng ta đi sang chỗ khác nha Khi nào em bé ra đời chúng ta tới đó thăm Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời Nó nhanh chóng cùng nhau rời đi Tiếng cười nói rồn ràng Vang cả nông trại Đợi gia đình Châu Anh rời đi Chính trực mới len lén nhìn theo Đôi mắt anh ta đỏ hoe Trái tim bồi hồi xúc động Nhìn theo đứa bé trai Đang mỉm cười trong nắng Gặp lại con trai nhưng không thể có can đảm Để đối diện với nó Chính trực rất sợ thằng bé sẽ biết Về người cha tồi tệ của nó Rồi nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Con bò mẹ lại đên cơn đau đẻ Cười mình khó chịu Chính trực nhẹ nhàng xoa bụng nó Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi Anh thì tầm với nó Cố lên, sẽ ổn thôi